tám khối tàn quyển sắp nhập hóa thành một tòa hoàn chỉnh bản đồ đường nghiệm nghiệm đứng ở nơi nào đó đem tinh huyết nhỏ giọt trên bản đồ một trận kim quang đau đớn người đôi mắt trước mắt hình ảnh hoàn toàn bị kim quang bao trùm thời gian chậm rãi quá khứ như vậy ngắn ngủi lại dài lâu cũng không biết là một canh giờ vẫn là hai cái canh giờ chờ đến có thể lại lần nữa thấy rõ sự vật thời điểm hình ảnh cũng chỉ dư lại đường nghiệm nghiệm một người nàng thò tay trong lòng bàn tay nổi lơ lửng một tòa tiểu xảo cung điện chẳng sợ như thế tiểu lại ập vào trước mặt một cổ khổng lồ trang nghiêm bàng bạc khí thế nghiền áp mọi người tâm thần lệnh người ở nó trước mặt túi người thần phục cuối cùng tư lăng cô hồng thân ảnh xuất hiện đem đường nghiệm nghiệm ôm lấy ở nàng bên thai nói chút cái gì đường nghiệm nghiệm bàn tay nắm chặt liền đem kia tòa mini cung điện thu lên ánh mắt tựa hồ chiều bên này nhìn thoáng qua thánh tử trang điểm tư lăng ngây thơ liền đứng hai người bên người chẳng sợ kim sắc mặt nạ che khuất hắn khuôn mặt như cũng làm người cảm giác được hắn đang cười tựa ở chúc mừng đường nghiệm, nghiệm. Hình ảnh tại đây hóa thành đen nhánh, cái gì đều không có. Linh tê thân như sấm phách, không có khả năng. Thiên Huyễn lập hạ hồn linh lợi thể, ta xem đến rõ ràng. Huyền diệp nhíu mày, hắn tin tưởng Thánh Tử không có khả năng liền điểm này đều thấy không rõ lắm, hắn càng tin tưởng, chính là tin tưởng vững chắc đối phương hạ hồn linh lợi thể, đa nghi Thánh Tử mới có thể đem như thế chuyện quan trọng giao cho Thiên Huyễn làm. Như vậy vì cái gì Thiên Huyễn trái với lời thề lại một chút sự tình đều không có, này thực sự khiến cho người kỳ quái. Thiên huyễn người này quá thần bí. Trước mắt công phu, hai người liền mau tới rồi rời đi đông cổ cảnh xuất khẩu. Linh Tê gắt gao nắm còn ở trong tay hồn châu, nghiến răng nghiến lợi nói, ngàn, huyễn. Ha ha, rốt cuộc nghĩ đến ta cái này chính chủ a. Lúc này từ hồn châu bên trong truyền ra tới thanh âm, nơi nào có một chút suy yếu đáng nói. Đây là cái gì? Huyền Diệp ngưng mi. Không cần linh tê trả lời, hồn châu bên trong truyền ra tiếng cười, đây là thiên huyễn bản mạng hồn châu, thiên huyễn vì thánh tử làm việc chỉ cầu lưu lại một mạng, này hồn châu chính là thiên huyễn vận mệnh lời này vô luận là linh tê vẫn là huyền diệp lúc này đều sẽ không ở tin tưởng ha ha, đương nhiên đây đều là gặp người tư lăng ngây thơ không ở dấu dếm ai kêu chân tướng đã bại lộ đâu chân chính chân tướng là chỉ cần thánh tử cầm này viên thiên huyễn bản mạng hồn châu đi đến hắn căn nguyên nơi nói ta là có thể đủ biết được biết hắn căn nguyên nơi sau đó nhất cử đem thánh tử căn nguyên cũng cấp đi đáng tiếc bị ngươi trước tiên tố cáo Trong miệng nói đáng tiếc, ngữ khí lại một chút đều nghe không ra đáng tiếc. Ai kêu mẫu thân đối với thiên thánh căn nguyên hưng thú cũng không lớn, cũng không nóng nảy được đến. Thiên thánh cung chỉ có có được hoàn chỉnh căn nguyên nhân tài có thể tiến vào, lại không đại biểu không thể nhận chủ. Lúc này thiên thánh cung đã bị đường nghiệm nghiệm được đến, tuy nói trong đó bảo vật nhất định vô số, nhưng lại nhiều có thể có thiên ma cung nhiều sao. Nàng muốn đồ vật, tư lăng cô hồng lại sao lại không cho nàng được đến. Linh tê sắc mặt xanh mét, ngươi. khi đó cũng không có lập hồn linh lợi thể lập tư lăng ngây thơ nói linh tê hỏi ngươi vì sao không có việc gì bởi vì tư lăng ngây thơ nhẹ nhàng kêu âm ở linh tê cùng huyền diệp tập trung tinh thần chờ đáp án thời điểm ác liệt cười liền không nói cho các ngươi huyền diệp sắc mặt cũng vào lúc này trở nên cực kỳ khó coi uy hiếp nói thiên huyễn chẳng lẽ ngươi không thèm để ý ngươi đệ đệ an uy chuyện tới hiện giờ hắn cũng vô pháp xác định người nọ hay không là thiên huyễn đệ đệ đúng rồi Ta đệ đệ tư lăng ngây thơ trầm rãi nói, nguyên lai ta đệ đệ là bị ngươi bắt ta. Thái độ của hắn làm huyền diệp trong lòng châm xuống. Phía trước hắn liền cảm giác được thiên huyễn không ổn, vì bảo hiểm liền bắt hắn đệ đệ. Tư lăng ngây thơ cười nói, như vậy chúc mừng ngươi, ta đệ đệ thực tùy hứng lại táo bạo, ngươi như vậy khi dễ hắn, hắn cũng sẽ không tùy tiện buông tha các ngươi. Lúc này, hai người đã tới rồi đông cổ cảnh xuất khẩu chỗ. Chỉ là sự tình không phải thực như ý, có người ngăn trở bọn họ con đường. một bộ hồng bào bảy tám tuổi nam hải thẳng tắp đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm đã đến huyền diệp cùng linh tê miệng một nghẹn hai mắt tựa hồ mạo ngọn lửa ủy khuất lại phẫn nộ kêu lên ta nghe thấy được chính là ngươi là ngươi sớm ta ngủ thời điểm đem ta giam lại không cho ta ăn uống ta muốn xoa chết các ngươi xoa chết các ngươi đầy trời ngọn lửa tu là xoa trôi nổi khiếp ngươi áp bách hoang lịch giữa mày che giấu ma mị huyết phù đồ đẳng cũng dần dần theo hắn không hề áp lực lực lượng hiện lên trên da thịt linh tê thân hình căn bản vô pháp thừa nhận như vậy cảnh giới áp bách huyền diệp không rảnh đi chiếu cố hắn húng chi hắn biết linh tê đều không phải là chân chính nữ tử có hắn bản thân kiêu ngạo người lúc này huyền diệp đã bị trước mắt hoang nghịch cấp kinh sợ nhìn hắn giữa mày đồ đẳng nhớ tới sách cổ chúng có quan hệ hoang cổ thiên tôn ký lục kinh thanh nói hoang cổ thiên tôn nếu trước mắt hải tử là hoang cổ thiên tôn như vậy tự xưng là hắn ca ca thiên huyện nhất định cũng là hoang cổ thiên tôn trùng một vị như vậy tưởng tượng huyền diệp liền cảm thấy đối phương có thể lừa đến thánh tử đều không phải là ngoài ý muốn, đến nỗi hồn linh lời thể, nếu không chính là đối phương dùng ảo thuật mê loạn thánh tử thị giác cùng tư duy nếu không chính là thật sự thể chỉ là lại có bản lĩnh không chịu ảnh hưởng hoang lịch không có trả lời hắn nói đầy trời tu la nghĩa hướng huyền diệp mà đến huyền diệp cắn răng cùng hắn đối kháng ở bên nhau hắn đã sớm muốn thử xem cùng hoang cổ thiên tôn tranh đấu trong miệng nói hoang cổ thiên tôn ngạo thị bình thường thiên tôn hắn trong lòng kỳ thật cũng có một tia không căm lòng Húng chi hắn cũng không cho rằng chính mình chỉ là bình thường thiên tôn. Hai người đánh đến khó xa khó phân, tắc khổ linh tê bị lan đến, cả người chật vật bất ham Thánh tử, cẩn thận một chút, nếu là như vậy đã chết, nhiều nghẹn quất. Tư lăng ngây thơ không nhanh không chậm thanh âm từ hồn châu toát ra. Linh tê cơ hồ cắn chính mình hàm răng, hắn đến sinh ra đến bây giờ, lần đầu tiên bị bị người đùa bỡn đến tận đây. Thiên huyễn, bổn cung nhất định phải ngươi sống không bằng chết. Trà buồn cung. Này thánh linh đường thánh tử đã không phải ngươi. Ngươi. Tư lăng ngây thơ đánh gây hắn nói, phía trước ngươi không phải hỏi ta, vì cái gì không chịu hồn linh lời thề ảnh hưởng sao? Bởi vì ngươi là thiên ma cung hoang cổ thiên tôn. Huyền diệp có thể nghĩ đến, hắn như thế nào sẽ không thể tưởng được. Sai, ta không phải thiên tôn, chỉ là một người tiên. Tư lăng ngây thơ cười nói. Linh tê cười nhạo, ngươi cho rằng bổn cung sẽ tin. Đến lúc đó hiện giờ ngươi còn vọng tưởng lừa gạt bổn cung. Ta không có lừa ngươi, đừng nói ta không phải hoang cổ thiên tôn, cho dù là thật sự hoang cổ thiên tôn, một khi lập hạ hồn linh lợi thể, liền tính có thể chống cử cũng sẽ không giống ta chính mình không hề tổn thương. Tư lăng ngây thơ thành khẩn giải thích, thanh âm lộ ra một cổ tử lệnh người tín nhiệm chân thành tha thiết ngây thơ. Loại này ngôn ngữ khẩu khí, làm linh tê trong óc linh quang chật lõe, lại không có bắt giữ đến. Không cần hắn đi nghĩ lại, tư lăng ngây thơ đã chính mình nói ra đáp án, bởi vì, ta là tư lăng ngây thơ. linh tê ngón tay run lên trong tay mặt hồn châu thiếu chút nữa rơi xuống đất tư lăng ngây thơ thuần thiện thanh triệt tiếng cười từ hồn châu rõ ràng truyền ra tới thánh ma tà thể thiên địa độc nhất vô nhị có thể lay động khống chế thiên đạo nửa thánh nửa ma chi tà thân thể chính là ta tư lăng ngây thơ linh tê thật lâu tìm không thấy chính mình thanh âm áp lực hồi lâu tiết hầu khô khốc ngươi có ý định tiếp cận bổn cung sai rồi ngay từ đầu ta chỉ là cùng hoang nghịch chơi chơi là chính ngươi tìm tới ta mời ta làm những việc này này hết thể đều là ngươi dẫn xà nhập động, chiêu lang nhập viện. Tư Lang Ngây Thơ nói, Linh Tê lại không tin hắn nói, nếu Hồn trâu Tay đã trở nên trắng, Tư lăng Ngây Thơ, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Lời nói dối ngươi tin, nói thật ngươi lại không tin. Thư Lăng Ngây Thơ thở dài, Linh Tê bóp nát trong tay Hồn trâu. Tư lăng Ngây Thơ cuối cùng một câu hắn cũng không có nghe thấy, thân thân mẫu thân căn bản là vô tâm tư đoạt ngươi căn nguyên, này hết thể cũng đều là chính ngươi đưa tới cửa tới treo chọc chúng ta lấy. Gầm lên giận dữ thanh từ không trung truyền đến, Linh Tê dương mắt liền vừa lúc nhìn đến Huyền Diệp bị một cây tu la xoa hoàn toàn đi vào trong cơ thể hình ảnh, tâm thần chấn động. Huyền Diệp bản lĩnh hắn rõ ràng, đối chính mình hơi yếu, Huyền Diệp có tâm muốn chốn nói, chính mình cũng khó có thể thương hắn, càng đừng nói bị thương như vậy trọng. Thiên Ma cung hoang cổ thiên tôn, thật sự như vậy cường sao? Linh Tê không cấm có chút dao động. Chẳng lẽ chính mình thật sự làm sai, không nên đi treo chọc Thiên Ma chí tôn. Huyền Diệp Thinh Linh xảy ra, uy nghiêm tiếng kêu làm Huyền Diệp cả kinh. Quay đầu nhìn lại, bốn phía người tới, quần áo thống nhất Thánh Linh Đường người trong, còn có Huyền trong nhà người, Nhất dẫn nhân chú mục còn lại là đứng ở phía trước nhất hai người. Bạch Y Kim mặt Thánh Tử, áo vàng bạch Huyền ra một vị khác Thiên Tôn, Huyền đều, Huyền đều lạnh lùng nhìn Huyền Diệp, uy nghiêm nói, Huyền Diệp, ngươi đang làm cái gì, bao che giả trang Thánh Tử người. Huyền Diệp sắc mặt phức tạp, Linh Tê nắm chặt nắm tay, đối Huyền đều nói, Huyền đều Thiên Tôn. Ngươi thật nhận không ra thật giả. Huyền Đều phất tay liền chuẩn bị trực tiếp một chưởng đánh chết hắn. Một đạo ôn nhã thanh âm ngăn trở hắn động tác. Từ từ, Thánh Tử. Huyền Đều nhìn về phía bên người Tư Lăng Ngây Thơ. Tư Lăng Ngây Thơ xua tay, đối Linh Tê cười nói: Thiên huyễn, chuyện tới hiện giờ, ngươi còn chấp mê bất ngộ. Linh Tê nghe vậy, một ngụm trọc khí buồn trong lòng, thiếu chút nữa hổm máu. Tư Lăng Ngây Thơ nói: Buồn cung khiến cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Rồi tay vô vô bên người tuyết trắng tiểu thú. Khất thăng, ngươi nói, bổn cung cùng trước mắt vị này, ai là thánh tử? Khất thăng hoàng đầu, nhìn về phía tư lăng ngây thơ, đang chuẩn bị mở miệng. Linh Tê đột nhiên nói, khất thăng, muốn ăn ngươi thích nhất đông tuyết bánh, liền nói lời nói thật. Tư lăng ngây thơ mỉm cười không nói. Khất thăng vươn móng nuốt bắt lấy tư lăng ngây thơ ống tay áo, thánh tử thánh tử một bộ thèm nhỏ dãi vẻ mặt đáng yêu. Tư lăng ngây thơ nặn ra một khối hoa mai bánh ném vào nó trong miệng. Đông tuyết bánh có thể so sánh lao cha làm điểm tâm ăn ngon xem khất thăng không chút do dự lựa chọn liền có thể biết chân tướng khất thăng hưởng thụ hết mắt linh tê lòng bàn tay đều bị nạn ra huyết hắn liền biết khất thăng là cái không tiết tháo không đáng tin đồ vật tư lăng ngây thơ sờ sờ khất thăng đầu lại lần nữa chậm rãi nói vu lăng ngươi cảm thấy đâu vu lăng chuyên chú nhìn hắn bị hắn khuất thân hành lễ tươi cười kiều tiếu thánh tử đó là thánh tử chưa bao giờ giả quá thư lăng ngây thơ huy tay tháo ngửa đầu hỏi mọi người, các ngươi nói, trung quanh thánh linh đường đệ tử toàn bộ quỳ xuống đất, cùng têu lên têu gọi phá tan tận trời, tham kiến thánh tử. Tư lăng Ngây Thơ nhìn Linh Tê, ngươi còn muốn nói chính mình là thánh tử? Cười, lại nói, ngươi trước biến ảo đủ cung bộ dáng rồi nói sau, cuối cùng một câu khắc nghiệt lời nói, đúng là thánh tử phong cách không thể nghi ngờ. Linh Tê môi nhấp thành một cái thẳng tắp, thẳng tắp nhìn Huyền đều. Tư lăng Ngây Thơ theo hắn nhìn về phía Huyền đều, Huyền đều thiên tôn, hắn nhận định muốn ngươi đáp án. vô tri tiểu nhi huyền đều lời nói lạnh nhạt. linh tê sắc mặt thanh huyền diệp nhìn về phía huyền đều ánh mắt lộ ra kinh ngạc bộ dáng của hắn không giống ngụy trang lại là thật sự nhận chuẩn bên người nhân tài là thánh tử đều không phải là vì bảo toàn huyền gia mới làm ra hy sinh huyền tích ngụy trang tư lăng ngây thơ lắc đầu xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ bạch bạch chương hai trăm thánh tử hoàn toàn bị thua bạch bạch Tư lăng ngây thơ vỗ tay một đạo cao lớn thân ảnh xuất hiện ở tư lăng ngây thơ bên người thánh tử người này thân hình cao lớn ăn mặc một bộ giày rộng hắc ý ỉa khuôn mặt giống như đao tức ánh lãng hai mắt thâm thúy tăng thương có thể thấy được hắn tuổi tác không nhỏ Tư lăng ngây thơ đối linh tê hỏi biết người này sao linh tê không nói lời nào người này trên người hơi thở có chút quen thuộc rồi lại có chút không thích hợp cho nên nhất thời nghị không ra Tư lăng ngây thơ nói đây là thánh Ông. linh tê cùng huyền diệp nghe vậy đều chấn động Thánh Mông, Thiên Thánh bị thế nhân biết Thiên Địa Dị Thú chi nhất. Cho tới nay Thánh Tử bên người cũng chỉ có khất thăng một đầu Thiên Thánh nguyên lai sùng vật, Thánh Mông đột nhiên xuất hiện, làm Linh Tê trở tay không kịp. Thiên giới người trong đều biết, chỉ cần là bị Thiên Thánh thu phục Thiên Địa Dị Thú, trừ bỏ Thiên Thánh ở ngoài sẽ không phục tùng người khác. Hiện giờ Thánh Mông đứng ở Tư Lăng Ngây Thơ bên này, đủ để chứng minh Tư Lăng Ngây Thơ Thánh Tử thân phận. Linh Tê á khẩu không trả lời được, hắn chỉ phải đến bây giờ Tư Lăng Ngây Thơ hoàn toàn chiếm cứ chủ đạo địa vị. chính mình bị thua đã là kết cục đã định chỉ là hắn không cam lòng nhìn tư lăng ngây thơ như thế vui sướng tư lăng ngây thơ ngươi thân là thiên ma trí tôn thân sinh huyết mạch được hưởng thiên ma cung thiếu chủ thân phận hà tất ham thánh tử chi vị linh tê trâm trọng nói thiên ma cung không phải thiên hạ vô địch nhìn xuống chúng sinh sao như thế thân là thiên ma cung thiếu chủ tương lai tân trí tôn ngươi còn muốn tới tranh cái gì thánh tử nay không chỉ là vì châm trọng tư lăng ngây thơ càng vì làm tư lăng cô hồng hạ bộ đài tư lăng ngây thơ nghe vậy lại một chút không kinh mỉm cười nói tư lăng ngây thơ thật là cái hảo thân phận hắn bình tĩnh không hề kinh loạn bộ dáng làm linh tê ngẩn ra sau đó liền nghe được tư lăng ngây thơ tiếp tục nói tuy nói tư lăng ngây thơ thân phận có thể cho bổn cung được đến thiên ma cung lại không đại biểu bổn cung nguyện ý đem thánh linh đường giao cái ngươi cái này người ngoài ngươi linh tê đã hiện hắn nói lời này thời điểm huyền đều chẳng những không có kinh giận biểu tình ngược lại còn vẻ mặt vui mừng cùng hưng phấn tư lăng ngây thơ đạm nói Thánh Linh Đường sắp sửa tên Thiên Thánh Cung, đến lúc đó vô luận là Thiên Thánh Cung vẫn là Thiên Ma Cung, đều đem là buồn cung sở hữu vật. Thánh Tử Anh Minh, Huyền đều đối Tư Lăng Ngây Thơ cười nói. Tư Lăng Ngây Thơ nhìn về phía Linh Tê bên cạnh Huyền Diệp, nói: Huyền Diệp Thiên tôn, ngươi đến bây giờ còn cảm thấy bên cạnh ngươi vật nhỏ là buồn cung? Huyền Diệp ngẩng đầu nhìn Tư Lăng Ngây Thơ, ánh mắt đen tối không rõ. ước chừng Tam tức thời gian trôi qua, không người đối Tư Lăng Ngây Thơ hành lễ, thấp giọng nói: Huyền Diệp mắt vụ về. bị người ngoài lừa bịp, xin lỗi thánh tử. vốn dĩ lấy huyền diệp thân phận cùng thực lực, không cần đối thánh tử hành lễ. bất quá ở mọi người xem ra, lúc này thật là huyền diệp mắt vụ về, cư nhiên trợ giúp người ngoài đối phó thánh tử, còn trợ giúp người ngoài chạy trốn, này hành lễ xin lỗi cũng là hẳn là. huyền đều nghiêm túc nói, huyền diệp ngày thường liền thuộc ngươi tỉnh táo nhất cơ trí, lúc này sự tình như thế nào như thế thấy không rõ. huyền diệp cúi đầu, không nói gì. tư lăng ngây thơ bất động thanh sắc nói. huyền diệp thiên tôn là thiệt tình nhận sai đúng vậy huyền diệp nghiêm túc nhìn lại tư lăng ngây thơ việc đã đến nước này đã không có vãn hồi đường sống tư lăng ngây thơ thân phận to lớn làm người đọc dùng đi theo hắn nói ít nhất có thể bảo toàn huyền ra không đến mức cùng thiên ma cung là địch huống chi lấy hiện tại toàn bộ thánh linh đường người còn có huyền bình quân huyền gia người đều nhận chuẩn tư lăng ngây thơ hắn nhiều lời cũng vô dụng ngược lại trọc giận tư lăng ngây thơ nói âm thầm xử kế lộng suy sụp huyền ra đều không phải là việc khó Huyền Diệp. Linh tê mặt lạnh nhìn về phía Huyền Diệp. Cái này Huyền trong nhà duy nhất nhận chuẩn hắn thân phận thật sự người, thế nhưng cũng chiếm được tư lăng ngây thơ bên kia đi. Huyền Diệp cũng quay đầu nhìn về phía Linh tê, ánh mắt tràn đầy khiển trách. Hắn đã sớm đối hắn nói qua Thiên Ma Chí Tôn đáng sợ, làm hắn không cần trêu chọc Thiên Ma Chí Tôn. Nếu biết Thiên Thánh truyền thừa cuối cùng một phần là Thiên Ma Chí Tôn thê tử trên người, hắn tuyệt đối sẽ khuyên bảo thánh tử không cần đi xa tưởng, trừ phi đối phương nguyện ý cấp cho nguyện ý trao đổi. Thiên ma trí tôn không mừng thật nhiều quản tục sự, cho nên chẳng sợ thánh tử trở thành thiên thánh, chỉ cần không treo chọc đến trên đầu của hắn, hắn đều sẽ không để ý tới. Đến lúc đó thiên giới này tự nhiên vẫn là cùng dĩ vãng giống nhau, mặc cho bọn hắn huyền ra cùng thánh linh đường đi ngang, trừ bỏ thiên ma cung thế lực. Chỉ là thánh tử tính tình đa nghi thả quá mức tự đại, cuối cùng đem sự tình đẩy hướng này bất quy lộ. Linh tê không biết huyền diệp trong lòng suy nghĩ, còn tưởng rằng đối phương là hoài nghi hắn chân thật, khiển trách hắn hành động. một trận thắng qua một trận lửa giận đủ để lửa cháy lan ra đồng cỏ cơ hồ thiêu hủy hắn lý trí huyền diệp ngươi cũng cho rằng hắn là thật sự không thành huyền diệp trầm giọng nói có thể đem huyền gia đẩy thượng đỉnh bảo hộ huyền gia trưởng lâu không suy thánh tử đó là thật sự thánh tử đây là hắn phía trước đối vu lăng nói câu kia được làm vua thua làm giặc thằng đó là thánh tử y tứ thánh tử đối với huyền gia tới nói là chân quý huyết mạch cũng là nhất cụ tiềm lực trụ cột một khi thánh tử có thể trở thành thiên thánh mang cho huyền gia chính là vô tận vinh dự còn có nâng cao một bước địa vị hiện giờ bay ở bọn họ trước mặt chính là một cái treo trọc thiên ma trí tôn nghèo túng thánh tử một cái là lừa gạt thiên ma trí tôn thân tử thân phận cơ trí thánh tử đứng ở trước một vị bên người tắc muốn cùng thiên ma cung là địch đứng ở sau một vị bên người chỉ cần không làm ra nguy hại đối phương hành vi nhất định không khí hội nghị quang vô hạn như vậy lựa chọn ai đều sẽ thuyển huống chi trừ bỏ huyền diệp phần lớn người đều nhận định tư lăng ngây thơ mới là thánh tử huyền diệp rõ ràng nếu huyền đều rõ ràng bên người tư lăng ngây thơ không phải thật sự thánh tử cũng sẽ tuyển hắn làm thật sự thánh tử bởi vì này quan hệ huyền gia vận mệnh Tư lăng ngây thơ thắng hắn chính là thánh tử huyền tích bại hắn cũng chỉ có thể là cương đạo Này hết thể đều là huyền tích chính mình tự mình trêu chọc tới mầm thai họa a thánh tử bản thân không ngu ngốc cho dù là trong cơn giận dữ thời điểm cũng nghe đến ra tới huyền diệp trong giọng nói ám chỉ ngươi đừng quên buồn cung cũng là huyền gia một viên linh tê lạnh giọng nói Huyền Diệp du mắt. Đối với một cái khổng lồ gia tộc tới nói, cho dù là lại chân quý huyết mạch, một khi tử phúc tinh biến thành mầm thai họa, ảnh hưởng đến toàn bộ gia tộc vinh suy lúc sau, cái này huyết mạch sẽ trở nên không đáng một đồng. Tư lăng ngây thơ đối Linh Tê nói, chuyện tới hiện giờ, ngươi chưa từ bỏ ý định. Linh Tê sóng mắt chật lóe, đột nhiên phấn khởi, nhất chiêu chiều tư lăng ngây thơ đánh đi. Tư lăng cô hồng chút nào không kinh, bên người huyền đều cùng hắc mông đều chuẩn bị động thủ. chỉ là làm tư lăng ngây thơ có trong nháy mắt kinh ngạc chính là nhanh nhất động thủ thế nhưng là huyền diệp hắn một trưởng phách về phía linh tê đỉnh đầu linh tê trong miệng phun ra vẻ mặt huyết lạnh leo thả khiếp sợ nhìn huyền diệp không nghĩ tới hắn sẽ đối chính mình động thủ vẫn là như thế tàn nhẫn tay Dừng tay Tư lăng ngây thơ ra tiếng ngăn cản chỉ là huyền diệp lại không nghe hắn ánh mắt lạnh lùng hoàn toàn đem linh tê cấp mất đi linh thức chuyển cho linh tê cuối cùng một câu ta đã sớm nói qua Thiên ma trí tôn ngươi treo chọc không dậy nổi, từ hôm nay trở đi liền phải học được nhẫn mại, muốn hảo hảo tồn tại liền không cần nghĩ trả thù. Vô luận là thiên ma trí tôn, vẫn là hắn hải tử, này thủ, ngươi báo không dạy nổi. Không, ta không cam lòng, ta không cam lòng. Linh tê cuối cùng ý chí gầm nhẹ. Ngươi này thân nếu bất tử, liền cho bọn họ tìm được ngươi căn nguyên manh mối, đến lúc đó ngươi liền thật sự khó thoát vừa chết. Huyền diệp trong lòng than nhẹ. Hán Trung Quy vẫn là vô pháp nhìn Huyền Gia quan trọng huyết mạch bị giết, chỉ cầu Huyền Tích có thể nghe chính mình nói, không cần nghĩ trả thù, lấy thực lực của hắn cùng trí tuệ, du tẩu tứ phương đủ để sống được thực hảo. Linh Tê thân thể ở Huyền Diệp trong tay cuối cùng hóa thành cho tàn, không khí rất trầm tĩnh. Huyền Đều cảm giác được bên người Thánh Tử trầm mặc, đoán không ra đối phương ý tưởng, nhíu mày đối Huyền Diệp nói, Huyền Diệp, ngươi không có nghe được Thánh Tử làm ngươi dừng tay. Huyền Diệp lại lần nữa đối Tư Lăng ngây thơ hành lễ, thành khẩn nói. kia tiểu nhi đem ta lửa đến xoay quanh, nhất thời giận cực, không có thu được tay, mong rằng thánh tử không lấy làm phiền lòng. Huyền đều mày không có nhân hắn giải thích thả lòng, ngược lại nhăn đến càng khẩn. Huyền Diệp từ trước đến nay bình tĩnh, nơi nào sẽ có khó thở nói đến, huống chi lấy thiên tôn đối tự thân năng lượng lực khống chế, đối phó một cái nho nhỏ thiên tiên, muốn thời khắc mấu chốt thu tay lại là một kiện rất đơn giản sự tình, không có khả năng sẽ xuất hiện thu không được tay tình huống. Huyền Diệp giải thích, Vô luận như thế nào nghe đều tràn ngập có lệ sơ hở. Tư Lăng Ngây thơ nhẹ giọng cười, Huyền Diệp Thiên Tôn cũng biết chính mình sai rồi. Huyền Diệp gật đầu. Tư Lăng Ngây thơ nhẹ nhàng bâng cơ nói, có sai nên phạt, Huyền Diệp Thiên Tôn muốn đi Thiên Ma Cung vô gia ngục vẫn là thánh linh đường. Hắn lời nói còn chưa nói xong, Huyền Diệp đã nói, người trong nhà phạm sai lầm, nào cần đi nhà khác. Này cái gọi là chính mình cùng nhà khác, nói tự nhiên chính là thánh linh đường cùng Thiên Ma Cung. Tư Lăng Ngây thơ mỉm cười. không lâu đều sẽ thành nhà mình vô luận thánh linh đường vẫn là huyền gia đều sẽ thuộc về hắn tư lang gia thuộc về thiên ma cung thánh tử anh minh huyền đều cười to ở hắn nghe tới tư lăng ngây thơ nói tắc đại biểu cho thiên ma cung sắp trở thành bọn họ huyền gia sở hữu thánh tử anh minh thánh linh đường người lại lần nữa quỳ lạy huyền gia người cũng là đầy mặt tự hào cùng tôn kính huyền diệp sắc mặt hơi thanh trong mắt hiện lên thất bại hắn chẳng sợ biết chân tướng cũng không thể nói Nói cũng vô pháp thay đổi bất cứ chuyện gì, sẽ chỉ làm huyền đều những người này cùng chính mình giống nhau bị đè nén ở trong lòng khó chịu thôi. Như thế chi bằng không nói. hắc Ngông nhìn người chung quanh, trong mắt hiện lên cười nhạo. Hắn đi vào thiên giới cũng không ngắn, bị tư lăng ngây thơ tìm được yêu cầu hắn hỗ trợ làm chứng minh, hắn tự nhiên giúp đỡ. Hắn hiện tại là hắc Ngông, đều không phải là nguyên lai thánh ông, huống chi đường nghiệm niệm vốn di chính là thiên thánh truyền thừa chi nhất, thân là đường nghiệm niệm hải tử. Tư Lăng Ngây Thơ bản thân liền có thể được xưng là Thánh Tử. Tư Lăng Ngây Thơ làm lơ chung quanh người tôn kính nịnh hót, không sao cả vây vây tay, đều tan, xoay người rời đi. Hán Tư Thái cùng nguyên lai Thánh Tử có chút khác nhau, Huyền Bình quân người cũng không có hoài nghi. Vũ Lăng Vội vàng cùng thủ trưởng Lăng Ngây Thơ phía sau, khất thăng hoàng đầu cũng trở về đi. Hắc nông tắc lắc mình không thấy, hoang lịch trừng mắt mắt to, ủy khuất nhìn chằm chằm bên này, nhìn xem bên kia, trong đầu đột nhiên nghe được Tư Lăng Ngây Thơ truyền đến nói. bên trong dư thừa nội dung không có nhớ kỹ liền nhớ kỹ ăn cơm một từ lập tức liền tung ta tung tăng hướng tư lăng ngây thơ bên kia đuổi theo chương hai trăm linh một độc nhất vô nhị đại kết cục huyền đều cũng phân phó thánh linh đường người cùng huyền ra người vóc dáng phân tán ở đối huyền diệp trầm giọng nói huyền diệp ngươi hôm nay biến hiện thực ở có chút không ổn xem ra bị kia kẻ gian lửa đến thâm hậu a huyền diệp nhịn rồi lại nhịn vẫn là nhịn không được đối huyền đều hỏi ngươi nhận định vị kia thánh tử là thật huyền đều nhìn đến hắn này phúc nghiêm túc bộ dáng lại nghĩ đến thánh tử không khỏi cười cười đến rất là thoải mái vô vô bờ vai của hắn cười nói ta biết ngươi nhất định cảm thấy thánh tử tính tình cùng dĩ vãng có chút bất đồng mới có thể như vậy dao động không chừng bị kẻ gian lừa bịp sinh ra hoài nghi huyền đều tươi cười làm huyền diệp tâm trầm đối phương bộ dáng rõ ràng là đối tư lăng ngây thơ thân phận rất là tín nhiệm huyền đều nói ngươi phía trước bị kẻ gian sở lửa cho nên không biết thánh tử cùng ta chờ giải thích Thánh tử tính tình sở dĩ sẽ biến thành như vậy, là bởi vì cắn nuốt tư lăng ngây thơ hồ linh, đã chịu một chút ảnh hưởng, hơn nữa hắn muốn ngụy trăng cả ngày ma trí tôn hài tử, tự nhiên không thể cùng thường lui tới giống nhau. Thiên ma trí tôn nhân vật như thế nào, nào có như vậy dễ dàng bị lừa bịp. Huyền Diệp nói. Huyền đều cười nói, lúc này mới chứng minh thánh tử bản lĩnh. Lại an ủi dường như chụp huyền diệp bả vai, thánh tử nói, thiên ma trí tôn trừ bỏ đối chính mình thê tử ở ngoài. Cho dù là chính mình nhi tử cũng là vô tình vô nghĩa, chỉ cần làm đường nghiệm nghiệm nhận định hắn là tư lăng ngây thơ, như vậy chẳng sợ thiên ma trí tôn xuyên qua thánh tử, cũng sẽ không đối hắn như thế nào. Huyền Diệp nói, thân là thiên ma Chí tôn hài tử, không đi làm thiên ma cung thiếu chủ, lại tới làm bộ thánh linh đường thánh tử, chẳng phải chọc đường nghiệm nghiệm cùng thiên ma trí tôn hoài nghi sao. Huyền đều nói, thánh tử nôn, tư lăng ngây thơ vốn chính là cái ham chơi chuyện tốt tính tình. Bất luận cái gì cổ quái sự tình dừng ở hắn trên người liền đem trở nên không kỳ quái. Huyền Diệp trầm ngữ, cái gì đều là thánh tử lời nói, không có chứng cứ, ngươi liền thật sự không có chút nào hoài nghi. Chứng cứ, ngươi dụng tâm đi xem, thánh tử cùng vừa mới cái kia nữ tử, vị nào càng giống thánh tử. Huyền Diệp truy nguyên làm huyền đều có chút bực bội, ngươi nhìn nhìn lại khất thăng cùng thánh ông, này đó bại ở trước mắt chân tướng còn chưa đủ sao. Huyền Diệp im lặng, nếu không phải ngay từ đầu liền nhận rõ linh tê chân thật đương tư lăng ngây thơ cùng linh tê đứng chung một chỗ thời điểm đích xác làm người càng thêm thiên hướng tư lăng ngây thơ đặc biệt là khất thăng cùng thánh mông đi theo liền đánh vỡ người khác cuối cùng một tia hoài nghi huyền đều nói huyền diệp thánh tử đó là thánh tử huyền gia vô pháp đứng ở thánh tử trên đầu một khi thánh tử trở thành thiên thánh huyền gia liền không thể lại khống chế hán chỉ có thể đi theo hán do đó cấp huyền gia mang đến vĩnh cựu không suy tôn vinh huống chi hiện tại thánh tử chẳng những sẽ trở thành thiên thánh còn đạt được thiên ma cung thiếu chủ thân thuận Huyền Diệp vì hắn trầm ngưng ngữ khí kinh dị, nghiêng đầu nhìn lại liền đối thượng Huyền đều cặp kia thâm trầm hai mắt. Huyền đều nói, lần này Thánh tử tự mình trêu chọc Thiên Ma Chí Tôn, nếu như không phải Thánh tử cơ trí vô song, đem Thiên Ma Chí Tôn vợ chồng cấp lựa trụ, như vậy sẽ cho chúng ta Huyền gia mang đến thai họa ngập đầu. Huyền đều, ngươi, ngươi cũng minh bạch Thiên Ma Chí Tôn đáng sợ, chẳng sợ Khuynh Tẫn Huyền gia toàn lực cũng vô pháp cấp Thiên Ma Chí Tôn mang đến bao lớn tổn thất. Hiện tại chúng ta có thể làm chính là toàn lực phối hợp Thánh tử. Thánh tử chạm càng cao, Huyền ra đối hắn càng trung, mới có thể càng an ổn càng phồn vinh. Huyền đều đối Huyền Diệp vây vây tay, Thánh tử không có nói rõ ngươi bị phạt thời gian, đại chuyện này tiệm bình ổn lúc sau, ta sẽ đi hướng Thánh tử vì ngươi cầu tình. Cuối cùng thật sâu nhìn Huyền Diệp liếc mắt một cái, xoay người mà đi, ngươi đi đi. Huyền Diệp nhìn trong tầm mắt càng ngày càng xa bóng dáng, mãi cho đến nhìn không thấy mới không tiếng động thở dài. Hắn minh bạch, Huyền đều cũng không phải không có bất luận cái gì một tia hoài nghi. chỉ là hắn không thể hoài nghi cũng hoài nghi không dạy nổi hắn nếu hoài nghi tư lăng ngây thơ liền đại biểu thánh tử bại trêu chọc thiên ma trí tôn còn thua ở thiên ma trí tôn trong tay lúc sau huyền gia tiếp tục truy tra truy cứu chân tướng bại lộ ở trước mắt nói đại biểu huyền gia cùng thiên ma trí tôn đứng ở đối lập vị trí thượng huyền đều cả đời vì huyền gia há có thể cho phép huyền gia sinh như vậy đại biên cố bởi vậy huyền đều chỉ có thể nhận định thắng người là thánh tử thành công lừa gạt ở thiên ma chí tôn có được thiên ma cung thiếu chủ thân phận thánh tử huyền tích này hết thể đều là chính ngươi đưa tới a huyền diệp bất đắc dĩ lẩm bẩm nhớ lấy ta đối với ngươi khuyên bảo không cần ý đồ trả thù thiên địa như thế to lớn lấy thực lực của ngươi có tâm che giấu rời xa không có bất luận cái gì manh mối dưới tình huống thiên ma chí tôn cũng vô pháp dễ dàng tìm được ngươi huyền diệp nghĩ tự giác đi trước bị phạt nơi thánh tử điện tư lăng ngây thơ ngồi ở lâm trong vườn đình tạ bên người ngồi hoang lịch khất thăng lười biếng nằm bò sau khi vu lăng dẫn theo một người thân ảnh đi vào đỉnh tạng ngoại đối tư lăng ngây thơ ôn nhu nói thánh tử người này sấn loạn muốn chạy trốn bị ta coi thấy bắt lấy tư lăng ngây thơ đang từ túi càn khôn lấy ra tư lăng cô hồng làm điểm tâm hướng phía trước phương nhìn thoáng qua liền thấy vu lăng trong tay mặt dẫn theo người đúng là một thân chật vật ngũ hạo ngũ hạo lúc này cũng nhìn hắn ánh mắt cảm đạm trầm ổn không hề kinh sợ ân tư lăng ngây thơ tay trái thủ sẵn chính mình cảm rất có hứng thú nhìn ngũ hạo hắn dùng hồn châu đối linh tê nói chuyện thời điểm cũng không có đối ngũ hạo tị hiểm dù sao ngũ hạo nói cái gì cũng sẽ không có người tin tưởng bất quá ngũ hạo như vậy không hề dao động ánh mắt nhưng thật ra làm tư lăng ngây thơ có chút kinh ngạc chẳng sợ nghe được chính mình cùng linh tê đối thoại chính là sự thật bại ở trước mắt thời điểm hắn lại vẫn là nhận định linh tê là thật chính mình là giả hơn nữa bình tĩnh bình đạm đến tận đây sống không còn gì liên tiếp tư lăng ngây thơ hỏi nhìn trên mặt bàn vừa mới lấy ra tới bốn bản điểm tâm mau bị hoang nghịch cùng khất thăng cướp đoạt, tư lăng ngây thơ đôi mắt nhảy dựng lại đoạn về sau đều đừng nghỉ ăn hoang nghịch cùng khất thăng động tác nháy mắt dừng lại mắt trông mong nhìn tư lăng ngây thơ hai đôi mắt đều là da đen nhẻm mắt trông mong nhìn người thời điểm khát vọng trung lộ ra làm nũng, làm ý chí sắt đá người đều nhịn không được mềm lòng tư lăng ngây thơ trong lòng hừ hừ hai tiếng dỗi tay đem trên mặt kim sắc mặt nạ bắt lấy lộ ra bên trong như ngọc khuôn mặt mực nước đêm đen nón ngọc ra thịt, đen nhánh thẳng tắp mày kiếm nhập tấn, vô pháp sửa chữa tự nhiên tinh tế, tuấn tú lại anh khí mười phần, mi hạ tinh tế đôi mắt, ngưng tụ thiên địa tốt đẹp, rất nhỏ động tác đều có thể câu nhân tâm thần, thẳng thắn mũi chân bóng không, rảnh, màu son môi, môi trên mỏng môi dưới no đủ, không tiếng động đến hấp dẫn người đi hôn môi, khoe miệng tự nhiên cắn câu độ cùng, người xem hoa mắt say mê, khuynh thành tuyệt sắc, không thua gì như thế. Nam tử tuấn mỹ chút nào không nữ khí, lặng lặng ngồi thời điểm giống như trích tiên trạng ngọc. văn nhã nhĩ nhã. Chỉ là hắn trong mắt ngẫu nhiên hiện lên lưu quang sinh động như hỏa diệu, biểu thị nam tử đều không phải là là cái ôn nhã người, bản chất hay thay đổi khó dò. Này dung mạo đều không phải là thánh tử huyền tích chi dung, đúng là tư lăng ngây thơ bản thân dung mạo. Vũ Lăng bị trước mắt sắc đẹp khiếp sợ, một trận ngốc lăng lúc sau, trong mắt hiện lên si mê. Ngũ Hạo cũng là ngẩn ra, sau đó trong mắt giảm đạm càng sâu. Quả nhiên không phải linh tê. Người này dung mạo chỉnh thể cùng tư lăng cô hồng Đường nghiệm nghiệm hai người cũng không rất giống, chính là nhìn kỹ hắn ngũ quan, tắc sẽ hiện tổng có thể tìm được tương đồng điểm, đặc biệt là kia hai mắt mi, cùng tư lăng ngây thơ cơ hồ không có sai biệt, bởi vì hai người bất đồng khí chất phong hoa tắc có điều thay đổi, làm người nhất thời giác không được. Người này quả thật là kia hai người huyết mạch. Thánh, Thánh tử, vu lăng thật vất vả hoàn hồn, kinh nghi bất định nhìn tư lăng ngây thơ. Đã bao nhiêu năm, không biết từ nhiều ít năm phía trước Thánh tử mang lên mặt nạ lúc sau. không còn có gỡ xuống đã tới, cũng không có người biết thánh tử chân thật dung nhan. Nguyên lai thánh tử sinh đến như thế bộ dáng, bực này dung mạo phong hoa, cùng vị kia tư lăng cô hồng so sánh với, cũng không chút nào kém cỏi. Tư lăng ngây thơ nhàn nhạt quét vu lăng liếc mắt một cái, cầm lấy một khối thủy tinh bánh ăn, lại đối ngũ hạo nói, chính mình đậu thủ, vẫn là ta tới. ở huyền đều bọn họ trước mặt trang trang thánh tử cũng liền thôi, lúc sau hắn nhưng không tính toán tiếp tục ngụy trang, hắn chính là hắn, tư lăng ngây thơ. Ngũ Hạo lắc đầu, ta muốn sống." Thư Lăng Vô đạm nói, người ánh mắt thoạt nhìn cùng người chết vô dị. Ngũ Hạo trong lòng một ngạnh. Hắn còn xa và ở Linh Tê thương tổn chung không có ra tới. Hít sâu một ngụm cho khí, ánh mắt cũng dần dần khôi phục sáng "Giỏi, đối Tư Lăng Ngây thơ thành khẩn thỉnh cầu nói, thánh tử, phía trước tiểu nhân bị vị kia giả thánh tử hãm hại bỏ tù, bị không ít khổ. Nói như thế nào đối phương đều là mượn thánh tử danh nghĩa hạ lệnh, việc này thánh tử cũng có chút trách nhiệm." Khẩn câu thánh tử xem ở tiểu nhân như thế bi thảm phân thượng, cấp tiểu nhân một cái thánh linh đường cao tầng chức vị, tiểu nhân tưởng này đối thánh tử tới nói, căn bản là không tính. Cái gì đi? Lớn mật. vu lăng quát lớn hắn, một trường liền chuẩn bị đánh chết cái này vô cớ gây rối ra hỏa. Tư lăng ngây thơ đối nàng xua xua tay, ngăn cản nàng hành vi, cười nhìn ngũ hạo, hỏi, ở thương tâm địa nhậm trước, không cảm thấy khó chịu. Ngũ hạo sang sảng cười, quyền thế quan trọng. Tư lăng ngây thơ không sao cả nói. Ngươi nghĩ muốn cái gì trước vị? Chính như ngũ hạo lời nói, cấp đối phương một cái cao tầng trước vị, đối với hắn tới nói căn bản là không tính cái gì. Thánh tử. Vu lăng không nghĩ tới tư lăng ngây thơ thế nhưng cố ý đáp ứng, này nhưng không giống thánh tử tác phong. Tư lăng ngây thơ cũng mặc kệ nàng như thế nào đối đãi chính mình. Hiện giờ này thánh linh đường là hắn tư lăng ngây thơ đồ vật, đều không phải là thánh tử huyền tích. Ngũ hạo nói, tình báo. Tư lăng ngây thơ khỏe miệng nhẹ cong. tình báo tổ chính là mỗi cái thế lực quan trọng nhất tổ chức chi nhất cũng là nước luộc nhiều nhất tổ chức chuẩn tạ thánh tử ngũ hạo không lưng quỳ xuống đất khấu vu lăng trong lòng bất mãn ngũ hạo có thể được này vận may lại đều bị dám nghi ngờ tư lăng ngây thơ quyết định một hồi ngũ hạo liền mang theo tư lăng ngây thơ chiếu lệnh rời đi vu lăng còn đứng ở chỗ cũ mắt thấy sắc trời dần dần trở tối nàng mặt mày hàm xuân ý xinh đẹp như hoa dung nhan lộ ra câu nhân vũ mị thanh âm tiểu nhu mềm mại đối tư lăng ngây thơ nhẹ nhàng nói thánh tử hôm nay làm lăng nhi hầu hạ thánh tử đi ngủ thánh tử huyền tích có chính mình hậu cung bên trong vài vị nữ tử tất cả đều là tuyệt sắc chi tư thực lực cao cường vu lăng chính là trong đó một vị tư lăng ngây thơ cười như không cười nhìn vu lăng liếc mắt một cái không có trả lời chớ nói hắn sẽ không chạm vào người khác chạm qua nữ tử liền tính vu lăng là xử nữ hắn cũng sẽ không chạm vào ở tư lăng cô hồng cùng đường niệm niệm hai người bên người lâu như vậy Sớm đã thành thói quen bọn họ nhất sinh nhất thế nhất song nhân cảm tình, cũng nhận định như vậy cảm tình. Nếu cả đời không gặp được sở ái, kia cô độc cả đời thì đã sao, đối vô ái nữ tử, hắn căn bản vô pháp động tình, tha thiếu không ẩu. Vu lăng bị hắn nhìn đến hoảng hốt lại nảy mầm. Đối phương ánh mắt tựa hồ có loại đặc thù ma lực, ôn nhã trung lộ ra sắc bén tà khí, rõ ràng mâu thuẫn rồi lại hài hòa nghiền ma dung hợp cùng nhau, người xem tâm thần khó nhịn giống như lại vô số lông chim ở trong lòng ôn nhu khe bớt Lại tà ác mang theo khiêu khích Chỉ là ánh mắt kia chỗ sâu trong lại Như vậy bình tĩnh đạm mạc Không thấy chút nào động tình Có cổ không dung xâm phạm áp lực Lệnh người tưởng tới gần lại không dám tới gần Thánh, thánh tử vu Lăng do dự chân chờ Không biết nên lại chủ động chút Vẫn là tại chỗ bất động Nàng không rõ Tư Lăng ngây thơ Như vậy ánh mắt rốt cuộc là có ý tứ gì Cự tuyệt tiếp thu Tư Lăng ngây thơ mỉm cười tươi cười đến thật trí thiện Dơ vu Lăng mở ra Nhất thời không có minh bạch tư lăng ngây thơ lời nói ý tứ, đối phương tươi cười cùng lời nói thật sự quá không đáp. Trong chốc lát sau, vũ lăng đột nhiên trừng lớn đôi mắt, không thể tin tưởng nhìn tư lăng ngây thơ, môi hoạt động, không có ngôn ngữ. Giơ. Thánh tử ý tứ chẳng lẽ là nói chính mình giờ sao? Tư lăng ngây thơ bản chất hay thay đổi, đối chính mình không thèm để ý người, từ trước đến nay không hiểu đến thương tiếc hắn bản thân di chuyển tư lăng cô hồng vô tình, chỉ là không có tư lăng cô hồng biểu hiện như vậy rõ ràng trắng ra. Tư nhỏ cùng tư lăng cô hồng không giống nhau thơ hấu trải qua, có được đường nghiệm niệm cùng tư lăng cô hồng yêu thương, còn có thủ làm đám người yêu quý, hắn cảm tình cũng càng phong phú, so với tư lăng cô hồng sẽ để ý càng nhiều người, bất quá cũng chỉ là cùng tư lăng cô hồng so sánh với có vẻ nhiều thôi. Tư lăng ngây thơ đứng lên, mỉm cười nhìn vu lăng thay đổi thất thường sắc mặt, mỉm cười nói, phía trước không phải để ra nam nhân khác sao. Vu lăng lại ngơ ngẩn, nhìn tư lăng ngây thơ rời đi bóng dáng. Bước chân lại không cách nào nhúc nhích đuổi theo đuổi. Mãi cho đến tư lăng ngây thơ thân ảnh biến mất, vu lăng mới vừa rồi nâng lên chính mình tay, lẩm bẩm tự nói, thánh tử ý tứ là nói, ta phía trước để ra vừa mới nam nhân kia, cho nên trên người dính nam nhân kia hơi thở, có chút giờ thôi. Thánh tử đều không phải là nói chính mình dơ, đều không phải là ghét bỏ chính mình. vu lăng càng nghĩ càng cảm thấy đối, sắc mặt dần dần khôi phục. Thánh tử hỉ tịnh, chính mình như thế nào đã quên đâu. Cười lầm bầm lầu bầu vu lăng nhìn tư lăng ngây thơ biến mất phương hướng trong mắt chớp động nhu hòa ái mộ vu lăng suy nghĩ tư lăng ngây thơ cũng không biết chẳng sợ đã biết sợ cũng sẽ không lại chút nào để ý liên tiếp ngốc tại thánh linh đường một tháng tư lăng ngây thơ đem thánh linh đường đại khái đều nắm giữ rõ ràng sau đó làm một kiện làm cho cả thánh linh đường huyền ra thậm chí là toàn bộ thiên giới đều khiếp sợ quyết định từ hôm nay trở đi thánh linh đường sửa tên thiên thánh cung thiên thánh cung cung chủ tên là đường nghiệm nghiệm thánh tử mẹ ruột thế nhân toàn muốn tôn sưng đối phương thiên thánh hồ nháo huyền đều một tiếng gầm nhẹ huyền gia quyền cao vị trọng bọn người nghị luận sôi nổi thánh linh đường là huyền gia sở hữu sao có thể làm người khác làm thiên thánh chẳng sợ đường niệm niệm là thiên ma trí tôn thế tử lại bất quá là cái vừa mới phi thăng không lâu tiểu tiên như thế nào gánh nổi thiên thánh một sưng ở mọi người đều ở vì tư lang ngây thơ quyết định cảm thấy bất mãn thời điểm một tiếng nhẹ nhàng chậm chạp mỉm cười thanh âm truyền đến thánh linh đường khi nào thành huyền gia sở hữu ta như thế nào không biết đang ngồi người biểu tình đều là biến đổi không gian nháy mắt trở nên yên tĩnh tư lăng ngây thơ thân ảnh xuất hiện ở chỗ này ngồi ở chủ vị trên mặt không có mang mặt nạ khuynh thế tuyệt luân khuôn mặt hoàn toàn bày ra mọi người trước mắt hắn bên người đi theo hoang nghịch cùng vu lăng hai người mọi người này một tháng qua đều gặp qua hắn chân thật khuôn mặt đối này cũng không cảm thấy ngạc nhiên tư lăng ngây thơ nhìn quanh mọi người ánh mắt thanh triệt thâm thúy không giận mà uy đã mạng Không có nghe được ta nói. Hắn không có tự xưng buồn cung, lại như cũ có loại bức nhân khí thế. Huyền ra mọi người ánh mắt đều nhìn về phía huyền đều. Huyền Diệp hiện giờ còn bị giam giữ bị phạt, những người này bên trong địa vị tu vi tối cao chính là huyền đều, bọn họ tự nhiên cũng lấy huyền đều là chủ. Huyền đều trầm giọng đối tư lăng ngây thơ nói, thánh tử, ta chờ nhất thời nói lỡ, vọng thánh tử không lấy làm phiền lòng. Tư lăng ngây thơ đạm cười, ngươi kêu ta không thấy trách ta liền không thấy quái. Huyền đều một ngạnh Không lời gì để nói. Ngắn ngủn một tháng qua, Tư Lăng Ngây Thơ căn bản là không hề ngụy trang bản tính, Huyền Bình quân người cũng chỉ có thể tự mình ngăn ủi. Đây là đã chịu Tư Lăng Ngây Thơ hồn linh ảnh hưởng, còn đầy hứa hẹn giấu giếm trụ Thiên Ma Chí Tôn bọn họ, thánh tử nhập diễn quá sâu, tính tình tự nhiên liền thay đổi. Nặng nề chung, Tư Lăng Ngây Thơ tiếng cười trong sáng, chỉ đùa một chút, hà tất như vậy nghiêm túc? Huyền ra mọi người bị hắn khiển trách ánh mắt nhìn, tựa hồ ở đối bọn họ nói, các ngươi như thế nào như vậy không có hài hước tế bào. Bọn họ cái chán gân xanh đều có chút sung huyết, không lời gì để nói. Huyền đều lại lần nữa mở miệng, thánh tử, ngươi lần này hành vi thật sự có chút không ổn. Tư lăng ngây thơ cũng không tức giận, nơi nào không ổn. Thánh linh đường vốn chính là thánh tử sở hữu, vì sao sửa tên thiên thánh cung, lại làm đường nghiệm nghiệm làm thiên thánh. Huyền đều nói, tư lăng ngây thơ cười khẽ, nhi tử hiếu thuận mẫu thân không phải hẳn là sao. Huyền đều lạnh lùng nói, nhưng đường nghiệm nghiệm đều không phải là thánh tử thân. Tư Lăng Ngây Thơ đánh gậy hẳn nói, Huyền Đều Thiên Tôn, có lời nói cũng không thể nói bậy. Huyền Đều biến sắc. Tư Lăng Ngây Thơ nói, mẫu thân cùng cha từ trước đến nay đều không thích quản sự, Thiên Thánh Tôn xưng cũng chỉ là quải cái danh hào, nương là Thiên Thánh, ta tự nhiên vẫn là Thánh Tử, vô luận là Thiên Thánh cung vẫn là Thiên Ma cung đều là ta vật trong bàn tay. Thánh Tử anh minh. Huyền Gia Lục trưởng lão vội vàng đối Tư Lăng Ngây Thơ xung xoe. Phần lớn trưởng lão vẫn là sắc mặt tâm trầm, này Nhậm Huyền Gia gia chủ Huyền không bái nói. Mấy ngày này giới người cũng sẽ không biết, bọn họ chỉ biết nhìn đến mặt ngoài, cho rằng thánh linh đường bị thiên thánh cung thay thế được, thánh tử cũng bị một nữ tử cấp thay thế được. Không sai, thánh tử cha mẹ tin tức vốn là thân bí, hiện giờ đột nhiên toát ra một cái nương ra tới, người ngoài chỉ cảm thấy đây là cái nguy trang, thánh tử bị một nữ tử cấp chèn ép ở nguy trang. Nhị trưởng lão cũng phụ hòa nói, cái gọi là thánh tử cha mẹ thân bí, lời này nói biển chuyển, trên thực tế phần lớn người đều biết, thánh tử thân sinh cha mẹ đã sớm bị chết. mọi người ngươi một câu ta một câu tư lăng ngây thơ biểu tình không thấy bất luận cái gì biến hóa cũng không mở miệng ngăn cản huyền đều lại thấy hắn ánh mắt càng ngày càng đạm mạc không có ba quang thanh triệt bình tĩnh chật lóe mà qua một tia không kiên nhẫn câm mồm huyền đều ngăn cản mọi người càng ngày càng náo nhiệt tranh luận huyền ra mọi người tức khắc dừng lại đương nhìn đến tư lăng ngây thơ thời điểm mới kinh ngạc phát hiện chính mình vừa mới như vậy tranh luận là cỡ nào thất lễ còn có làm lơ tư lăng ngây thơ biểu hiện huyền đều đối tư lăng ngây thơ nói thánh tử ta chờ chỉ là vì thánh tử thanh danh cùng ích lợi suy xét tư lăng ngây thơ đạm nói ta thanh danh cùng ích lợi gì cần các ngươi tới suy xét huyền đều cùng huyền không bái đám người sắc mặt đều biến đổi tư lăng ngây thơ nhìn bọn họ cười nhạt nói vô luận là thánh linh đường vẫn là thiên thánh cung đều là ta đồ vật đừng nói tặng người liền tính cầm đi ném cũng chỉ bằng ta cao hứng các ngươi nói lại nhiều cũng quản không được văn nhã nhĩ nhã tươi cười ôn hòa ngữ khí nội dung lại lộ ra một cổ không kềm chế được tà khí, Huyền Bình quân người sắc mặt càng thêm khó coi. Huyền không bái như mày, Thánh tử, ngươi lời này là có ý tứ gì? Thân là Huyền gia huyết mạch, Huyền gia huyết mạch. Tư Lăng Ngây Thơ nói, ta là Tư Lăng Ngây Thơ, thân thể lưu chữa đường niệm niệm cùng Tư Lăng cô hương huyết. Huyền không bái cả giận nói, ngươi sao có thể liền tổ tông đều? Tư Lăng Ngây Thơ cười nói, ngươi có thể đi cùng Thiên Ma trí Tôn Thuyết Minh trận tướng, làm ta sửa tên sửa tính sửa tổ tông. huyền không bái lập tức cứng họng không tiếng động một trận trầm tĩnh huyền đều đột nhiên nói thánh tử vô luận là thánh linh đường vẫn là thiên thánh cung đều là thánh tử đồ vật tự nhiên tùy ý thánh tử xử trí huyền ra một lòng chung với thánh tử tuyệt không sẽ làm ra cái lời làm phản thánh tử sự tình tư lăng ngây thơ nghĩ thầm quả nhiên gừng càng già càng cay, thấy rõ sự thật cũng tức thời huyền đều thiên tôn huyền không bái vô án dựng lên ngồi xuống huyền đều mục chừng như hổ huyền không bái cắn răng không tôn Đối tư lăng ngây thơ giống to, người nặng nhất là không thể vong bản, ngươi muốn rõ ràng thánh linh đường có giờ này ngày này cơ nghiệp, đều là huyền gia ở ngươi sau lưng duy trì ngươi. Tư lăng ngây thơ đạm nhiên đối mặt, cuối cùng vẫn là ta đều không phải là huyền gia. Huyền không bái tức giận đến mãn nhãn thơ máu, tựa hồ ngay sau đó liền phải đối tư lăng ngây thơ động thủ. Thánh tử, huyền gia cùng thánh linh đường là cột vào một cái dây thường thượng châu chấu. Tư lăng ngây thơ nhàn nhàn đánh gây hắn, ngươi nói sai rồi. thánh linh đường bị ta phải đến chính là ta đồ vật huyền gia quản không được không thú vị từ ghế trên đứng lên huyền không bái chớp mắt liền ngăn ở hắn trước mặt hoang lịch chớp trước mắt tư lăng ngây thơ đối hắn xua tay nhìn huyền không bái hỏi bên người vu lăng vu lăng thánh linh đường ân không đúng nên gọi thiên thánh cung quay đầu đối vu lăng thanh niên cười ngươi nói thiên thánh cung chủ tử là ai là thánh tử vu lăng không chút do dự đáp nếu như thiên thánh cung cùng huyền gia là địch ngươi nói thiên thánh cung sẽ đảo hướng huyền ra sao thư lăng ngây thơ buồn rầu hỏi vu lăng nghiêm túc nói thiên thánh cung chủ tử là thánh tử thánh tử tên húy là cái gì thư lăng ngây thơ vừa lòng nhìn vu lăng vu lăng bị xem đến sắc mặt hơi vượng, ngây thơ thư lăng ngây thơ Này thanh nhẹ gọi tôn kính lại nhu thuận lộ ra không muốn xa rời hai người một hỏi một đáp rõ ràng hướng huyền không bái cùng ở đây huyền ra mọi người biểu lộ hết thảy thư lăng ngây thơ nói thiên thánh cung hết thảy huyền gia quản không được ta làm hết thệ quyết định giống nhau không cần hướng các ngươi giải thích nhìn mọi người phức tạp hay thay đổi sắc mặt tư lăng ngây thơ cởi khẽ không cần lãng phí ta hảo tâm tình huyền đều không người thánh tử nhiều lo lắng huyền gia chỉ biết đi theo thánh tử tuyệt không sẽ làm ra bất luận cái gì vượt qua sự tình thư lăng ngây thơ gật đầu rời đi huyền không bái đầy mặt xanh mét đối huyền đều nói huyền đều thiên tôn thánh tử càng ngày càng không coi ai ra gì như vậy làm lơ huyền gia huyền đều đánh gây hắn trừ bỏ thỏa hiệp ngươi có thể làm cái gì hắn lại không phải thật sự tư lăng ngây thơ huyền không bái cắn răng huyền đều cười lạnh ngươi tính toán bằng nhất thời khí phách lấy toàn bộ huyền gia đi đánh cuộc thiên ma chí tôn lựa chọn sao huyền không bái tức khắc nhục trí tan huyền đều mỏi mệnh phất tay một mình ngồi ở ghế trên huyền gia băn khoăn cùng suy đoán đều không phải là không có đạo lý tư lăng ngây thơ này tin tức tản sau khi rời khỏi đây tức khắc đưa tới thiên giới sóng to gió lớn Đường nghiệm Niệm là ai? Vấn đề này, cơ hồ bị toàn bộ thiên giới đều người chú ý. Không biết, dĩ vãng chưa bao giờ nghe nói qua tên này a. Thánh linh đường sao lại thế này, thế nhưng sửa tên thiên thánh cung, còn làm một cái danh không thấy truyền nữ tử làm thiên thánh. Chê cười, thiên thánh hã là nói kêu là có thể kêu. Huyền ra là chuyện như thế nào? Thánh tử làm ra như vậy hồ nháo sự tình, cư nhiên không thấy bọn họ ngăn cản. Trong lúc nhất thời thiên giới bên trong đối với thiên thánh cung cùng thiên thánh chuyện này đều ôm bất mãn cùng diễn phung thái độ, như thế nào đều không muốn thừa nhận một cái danh không thấy truyền nữ tử trở thành thiên thánh, liên quan cũng không muốn thừa nhận thánh linh đường sửa tên thiên thánh cung sự tình. Một tòa tự lầu. Hai gã nam tử ngồi ở cùng nhau. Áo xanh nam tử dung mạo tuấn Mỹ, mặt mày sắc bén, no đủ khinh quần lãnh lạo, hắn dáng người như trúc, khí thế như hồng, hồn nhiên tôn quý khí chất đột hiện hắn tuyệt đối thân cư địa vị cao ở hắn đối diện nam tử dung mạo đồng dạng bất phàm thon dài đơn phượng nhãn phong lưu đa tình lại không chút nào nữ khí hình như có ngọn lửa đằng thiêu màu đỏ tím quần áo phồn hoa diễm lệ lại không tụ tằng ngược lại đem hắn sấn đến hoa mị vô cùng càng đột hiện hắn bản thân mị lực thương long ngươi suy nghĩ cái gì áo tím nam tử đối trước mặt hỏi ở thiên giới chung có thể bị gọi là thương long người chỉ có một cựu châu biển cả chủ tử thương long thiên tôn cung cẩn mặc nghiêng đầu trầm tư phất tay đưa tới một người phân phó nói mấy câu. Người tới sau khi gật đầu biến mất không thấy. Phượng Huy trong mắt hiện lên kinh ngạc, khi nào ngươi cũng sẽ để ý này đó đồn đãi. Nghe được cung cẩn mặc đối thuộc hạ phân phó, không nghĩ lại nghe được có quan hệ thiên thánh cung cùng thiên thánh không tốt đồn đãi, thật sự không giống như là lãnh tâm lanh tỉnh thương lòng thiên tôn sẽ làm sự tỉnh. Cung cẩn mặc nói, một cái cố nhân. Cố nhân. Phượng Huy trong lòng suy nghĩ một cái trước mắt, ngay sau đó đôi mắt sáng ngời, hứng thú bừng bừng hỏi. Phía trước ngươi cửu châu biển cả cùng thiên ma cung, thánh linh đường cùng hội tụ các đại phi thăng đài, ngươi cho ta trả lời cũng là một cái cố nhân. Ha ha, phía trước cố nhân cùng hiện tại cố nhân chính là cùng cá nhân. Đồn đái trung thiên thánh cung tân thiên thánh, gọi là gì? Đường Nghiệm Nghiệm. Cung cẩn mặc không hề phủ nhận, đúng vậy. Hán phong dong bình đạm làm phượng huy cảm thấy rất là không thú vị thất bại, đường nghiệm niệm nữ tử này có cái gì chỗ đặc biệt? Cung cẩn mặc lặng im một hồi, nói. làm thiên địa nhất vô tình trí cường nam tử vì nàng khuynh tận tâm hồn. Ha, Phượng Huy ngẩn ra, sau đó cười to, ha ha ha ha ha, cười đến quá trương, dùng tay chụp đánh mặt bàn. Cung cẩn mặc nhìn đến bộ dáng này của hắn, không có bất luận cái gì phản ứng. Phượng Huy hoan quá một ít khí tới, vẫn là tiếng cười không ngừng nói, thương long, ta luôn luôn biết ngươi cuồng ngạo, lại không biết ngươi có thể cuồng ngạo đến như vậy nông nỗi, còn nói ra như vậy si tình nói tới, thật là quá buồn cười, ha ha ha. hắn cho rằng cung cẩn mặc nói cái kia thiên địa nhất vô tình trí cường nam tử nói chính là chính hắn cung cẩn mặc không có giải thích hắn trầm mặc ở phượng huy xem ra tắc cung cấp vì thế cam chịu có thể làm thương long khuynh tẫn tâm hồn nữ tử tất là cũng đủ đặc biệt ta đảo cũng muốn nhìn một chút nếu muốn trở thành thiên thánh cung thiên thánh như vậy nữ tử này hiện tại hẳn là liền ở đông cổ cảnh trung rất có hứng thú đối cung cẩn mặc nói chúng ta cùng đi đông cổ cảnh nhìn xem như thế nào cung cẩn mặc trầm mặc không nói phượng huy ngay từ đầu còn tưởng rằng cung cẩn mặc phía trước là nói giỡn, thấy hắn luân phiên không thích hợp không khỏi có vài phần nghiêm túc ngươi thật sự yêu thích cái kia đường niệm niệm nữ tử cung cẩn mặc trong đầu nhớ tới đã từng ở niệm hồng đại lu cờ trải qua hết thảy hết thảy ký ức đều như vậy rõ ràng một chút đều không co quên đi nghĩ đến đường nghiệm niệm nôn ngữ cùng miệng cười khoe miệng đã không tự biết nhẹ cong, lánh lạo đôi mắt cũng hơi nhu phượng huy xem đến khiếp sợ không cần cung cẩn mặc trả lời chỉ bằng vẻ mặt của hắn đã có thể chứng minh hết thể chân tướng nếu yêu thích vì sao không đoạn phượng huy hỏi cung cần mặc biểu tình khôi phục như thường tựa hồ vừa mới đảo mắt ôn nhu bất quá là ảo giác đạm nói không tư cách tư lăng cô hồng đối đường nghiệm nghiệm yêu thương làm hắn không tư cách đi tranh đoạt đường nghiệm nghiệm trong lòng có người cũng làm hắn mất đi hết thể tư cách phượng huy hiểu do nói đường nghiệm nghiệm khuynh tâm người khác thương long kiêu ngạo chú định hắn không làm không ra làm khó người khác sự tình đặc biệt là cảm tình thượng sự tình Phượng Huy hỏi, Thánh Linh Đường hoặc là Huyền ra người, Cung Cẩn mặc không có trả lời hắn. Phượng Huy lại hoàn toàn bị câu lấy hứng thú cùng tâm tư. Một canh giờ sau, Phượng Huy mượn cớ có việc tạm thời rời đi. Một phen hành tẩu lúc sau đi vào một chỗ không người nơi, truyền triệu tới mấy người, tham kiến chủ nhân. Mấy người đối Phượng Huy bái lễ. Phượng Huy phân phó nói, truyền mệnh lệnh của ta, khắp nơi tản cửu châu biển cả Thương Long Thiên Tôn đối Tân nhiệm Thiên Thánh Đường niệm niệm ái mộ chi tình, càng là vui buồn lẫn lộn càng tốt. Đơn phượng nhãn mị thành một cái tuyến, bên trong chấp động hứng thú cùng giảo hoạt, giống như hải tử trò đùa dai. Mấy người nghe xong cái này mệnh lệnh, trong lòng đều vừa kéo. Bọn họ còn tưởng rằng chủ nhân truyền triệu bọn họ là có cái gì đại sự, không nghĩ tới lại là phân phó bọn họ làm loại này nhảm chán sự tình. Thuộc hạ tuân mệnh. Mặt ngoài mỗi người đều tôn kính lĩnh mệnh. Phượng huy phất tay, làm cho bọn họ rời đi. Thương long a thương long, người tính cách lãnh ngạo cao ngạo, không mừng dùng âm như quỷ kế. Bất quá ta Phượng Huy cũng không phải là cái gì chính nhân quân tử. Bạn tốt vì tình sở khốn, làm bạn tốt tự nhiên nên ở một bên trợ trợ lực, huống chi ta làm hết thệ cũng không tính âm mưu chuyện xấu. Phải biết rằng, đối phó nữ nhân, chỉ cần đối nàng hảo chính là không đủ, các nàng tâm tư phức tạp, ái hư vinh, ái kinh hỉ. Phượng Huy âm thầm cười nói, Từ trước đến nay lãnh tâm lãnh tình thương long thiên tôn, vì một nữ tử khuynh tận tâm hồn, đây là kiểu gì hư vinh, làm thiên giới vô số nữ tử hâm mộ sự tình Nghĩ đến cái kia đường nghiệm nghiệm nhất định sẽ vì này cảm thấy cao hứng Sau đó lại đưa chút lễ vật cùng kinh hỷ Ha ha Nếu làm xong này đó vẫn là không thành công làm sao bây giờ đâu nay không phải làm thương long thiên tôn trở thành thiên hạ trò cười sao Dấu ở âm thầm thuộc hạ nghe Phượng Huy lầm bầm lầu bầu nhịn không được như thế nghĩ Phượng Huy sẽ làm cung cẩn mặc trở thành thiên hạ trò cười sao Tự nhiên sẽ không Nếu như làm được này nông nỗi Đường nghiệm nghiệm vẫn là không tiếp thu thương long đến lúc đó chỉ biết bị bọn nữ tử nhạo báng nàng ngu dại nàng vô tình phản chi ca ngợi thương long si tình đồng tình hắn buồn bã thương tâm lúc sau nhất định lại vô số nữ tiên tới an ủi thương long khát vọng hắn di tình biệt luyến nghĩ đến cái kia hình ảnh phượng huy liền nhịn không được cười khẽ ra tiếng hắn một chút đều không phủ nhận làm như vậy trừ bỏ là vì trợ giúp cung cẩn mặc ý tư ở ngoài càng là vì xem một hồi cho hay âm thầm thuộc hạ nghe được hắn nói nghĩ thầm thật không hổ là phong lưu đa tình đế giá cổ các gió lửa thiên tôn Hết thể sự tình ở khắp nơi đại lao cố ý hoặc là vô tình thúc đẩy hạ, thiên giới không khí trở nên càng náo nhiệt lên. Ngắn ngủn hơn một tháng thời gian, có quan hệ với đường nghiệm nghiệm nói bậy đồn đãi dần dần xa vào, mọi người nghị luận càng nhiều còn lại là thương long thiên tôn đối đường nghiệm nghiệm si tình, thiên thánh cung, huyền ra cùng đường nghiệm nghiệm quan hệ, thánh tử ở vào kiểu gì vị trí từ từ. Thiên ma cung trung thế lực. Thù lam đám người tụ tập ở một khối. Liên tiểu chống cằm nói. Ta còn tưởng rằng ra tay ngăn cản lời đồn sẽ là thiên ma cung, như thế nào ngược lại biến thành thương long thiên tôn. Một hương cười giả bộ một bộ si mê bộ dáng, thở dài nói, thương long thiên tôn si tình làm thiên giới vô số nữ tử động dung, hiện tại mỗi người đều nói thương long thiên tôn hảo, chờ xem bị thương long thiên tôn lưu luyến si mê vị kia hiện thân đáp lại đâu. Càng nói đến mặt sau, nàng biểu tình ngược lại càng âm chắc chắc, nghiến răng răng, tựa hồ ở đánh cái gì chủ ý. Liên kiều do hỏi mọi người, các ngươi nói. Thiên ma cung sẽ ngăn cản này đó thương long thiên tôn si tình lời đồn sao. Một linh nhi vô tội lắc đầu, ta không biết. Liên Tiểu cùng một một hương lại nhìn về phía thù lam, thù lam cũng lắc đầu, hiện giờ chủ mẫu cùng trang chủ bóng người, chúng ta cũng không biết, có như thế nào biết này đó. Ngao ngao chủ nhân đang bế quan kiều nộn thanh âm toát ra tới. Mọi người chiều thanh âm địa phương nhìn lại, 12-13 tuổi tiểu cô nương, ngồi ở hồng lê trong lòng ngực, đầy mặt ngây thơ đáng yêu. Mọi người lại đối hồng lê đầu đi đồng tình ánh mắt. Thủ lâu như vậy, không ngừng lừa gạt, rốt cuộc vẫn là chỉ làm lục lục trường đến 12-13 tuổi bộ dáng, này muốn hoàn toàn lớn lên cũng không biết còn phải chờ tới khi nào. Hồng lê đối mặt mọi người ánh mắt, thư lệnh một tiếng, một bộ tiêu ngạo bộ dáng. Ta nguyện ý chờ, thế nào? Chính cái gọi là thua người không thua trận, chẳng sợ trong lòng nhiều khổ bức, mặt ngoài cũng không thể biểu lộ ra tới, mất mặt xấu hổ. Chủ mẫu bê quan, kia trang chủ đâu? chẳng lẽ trang chủ liền trơ mắt nhìn bên ngoài chuyển chủ mẫu cùng thương long thiên tôn lời đồn liên tiểu nghi hoặc nói chủ thượng canh giữ ở chủ mẫu bên người vô tình chú ý ngoại giới sự tình thanh mị thanh âm thình lình xảy ra một đạo thước tha nhiều vẻ thân ảnh biết tới mọi người nơi trong phòng theo người này đã đến trong nháy mắt tràn ngập thanh hương hương khí mê người ở người tới cố ý khống chế hạ cũng không sẽ làm thủ làm đám người mất đi thần trí, chỉ biết cảm thấy vui vẻ thoải mái mị hương tiên tử cốc mị nga Một hương nghe thấy tới cái này hương vị liền biết người đến là ai, nhìn xuất hiện ở trước mắt đào hồng la đàn tuyệt lệ nữ tử, cười hì hì đã bái thi lễ, lại nói, cũng là thiên ma cùng hoàng ngủ thiên tôn. Cốc Mị Nga kịp thời đem nàng đỡ lấy, cười nói, mọi người đều là người quen, cũng không có người ngoài ở, cần gì đa lễ. Một hương cũng không kiên trì, theo nàng lực đạo đứng lên, hì hì, nếu như bị đồng môn người nhìn đến chúng ta cùng hoàng cổ thiên tôn như vậy tùy ý, nhất định sẽ hâm mộ ghen ghét chết. Cốc Mị Nga cười nhẹ ta còn hâm mộ các ngươi cùng chủ thượng, chủ mẫu chi gian thân cận đâu? nói mấy câu công phu, mấy cái nữ tử liền quen thuộc nháo thành một đoàn, tùy ý ngôn ngữ. liên Tiểu nói, khó trách trang chủ không có một chút phản ứng, nguyên lai là căn bản là không biết ngoại giới sự tình, một lòng liền nghị chủ mẫu đi. cốc mỹ nga cười nói, cũng không phải là, chủ thượng tâm tư từ trước đến nay đều ở chủ mẫu trên người. mục linh nhi đối cốc mỹ nga hỏi, trang chủ không biết, các ngươi lại biết, tính toán xử lý sao? cốc Mị nga đối nàng chớp chớp mắt. Lộ ra tiểu nữ nhi nghịch ngậm chi ý, chuyện này nhưng không về ta quảng. Mọi người ngẩn ra, liên tiểu nghĩ đến cái gì, ra vẻ khiếp sợ kêu lên, các ngươi thế nhưng tính toán xem trang chủ cho hay. Một đôi mắt bên trong lại là 10 phần hứng thú cùng giảo hoạn. Cốc mị Nga nhún vai, vô tội nói, chủ thượng không có phân phó, chúng ta tự nhiên không thể tự mình vọng động. Hùng chi không phải còn có thiếu chủ sao, chủ thượng cùng chủ mẫu đều không ở, chúng ta liền nghe thiếu chủ mệnh lệnh, thiếu chủ nhưng hoàn toàn không có ngăn cản này hết thể ý tứ. Mọi người đều không phải ngốc tử, nơi nào nghe không hiểu nàng che giấu. Một hương hừ hừ hai tiếng, khoe miệng lại ngăn không được ý cười, nói, ta liền biết tuyết tân là cái e sợ cho thiên hạ không loạn, không nghĩ tới các ngươi cũng là như thế. Các ngươi rõ ràng biết chủ thượng không có phân phó ngăn cản lời đồn, là bởi vì trang chủ tâm tư đều ở chủ mâu trên người, không biết ngoại giới sinh sự tình. Nếu là các ngươi hướng trang chủ vừa nói, trang chủ bảo đảm lập tức làm mọi người câm miệng. Cốc Mị Nga cười khẽ, hiện tại các ngươi cũng biết ta các ngươi cũng có thể hướng đi chủ thượng báo cáo a liên tiểu cùng một hương trăng miệng một lời nói chúng ta chức vị thấp kém vô pháp gặp mặt thiên ma trí tôn công bị nga cùng diệp thị tỷ muội hai người đều nhìn về phía mộc linh nhi mộc linh nhi bỏ qua một bên đôi mắt ta cái gì đều không có nghe thấy Cốc bị nga diệp thị tỷ muội mộc linh nhi nhìn về phía thù lam thù lam bật cười ta đi theo đại chúng ha, ha ha ha chúng nữ cho nhau đối diện sau đó cùng kêu lên cười thanh thúy tiếng cười làm trong xương phòng tràn ngập sung sướng không khí Trung quanh đỗ tử nhược cùng chiến thương tiễn trời bọn nam tử vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn các nàng các nàng chẳng lẽ không biết chính mình những người này cũng nghe tới rồi chân tướng sao chẳng lẽ liền nhận định chính mình những người này sẽ không đi nói cho tư lăng cô hồng giống như lòng có cảm ứng giống nhau diệp thị tỉ mọi tiếng cười dừng lại híp mắt nhìn bên người bạch lê mục linh nhi vô dụng cảnh cáo ánh mắt xem chiến thiên kích chiến thiên kích đã chính mình tỏ vẻ ta tùy linh nhi Một câu tức khắc đưa tới mọi người chế nhạo ánh mắt, một linh nhi nhẹ trừng mắt nhìn chiến thiên kích liếc mắt một cái. Cốc Mỹ Nga nhìn người chung mấy đôi nam nữ hô động, ánh mắt hiện lên trong nháy mắt bừng tỉnh, sau đó khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên một sợi ý cười. Trước đó vài ngày dư tự phi thăng thành tiên, bất quá nửa ngày sau liền bắt đầu hỏi thăm nàng rơi xuống. Nàng cũng không có trước tiên đi cùng hắn gặp mặt, mà là phân phó thiên ma cung người âm thầm cấp dư tự để lộ ra chính mình thân phận cùng tin tức, sau đó xem dư tự phản ứng. Dư tự không có làm nàng thất vọng, biết thân phận của nàng sau không có chút nào lui bước, ngược lại tìm kiếm cơ hội tiến vào thiên ma cung. Cốc Mỹ-Nga không có lợi dụng chính mình quyền thế tới cấp dư tự mở cửa sau, không phải nàng hối hận, cũng không phải thẹn thùng, hoặc là tự đại, mà là minh bạch dư tự kiêu ngạo. Nàng biết dư tự muốn dùng chính mình bản lĩnh đổi tới, dùng hoàn mỹ nhất tư thái gặp mặt chính mình. Cốc Mỹ-Nga nghĩ nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Này ngu ngốc, chẳng sợ hắn thiên tư tuyệt đỉnh. Tưởng từ vô số thiên tài thiên ma cung trung trổ hết tài năng, đặt tới gặp mặt hoang cổ tôn thiên địa vị, thế nào cũng phải là 12 môn người trong mới được, này còn phải là hoang cổ thiên tôn bằng lòng gặp ngươi, ít nói cũng đến hàng ngàn hàng vạn mới có thể thành công. Ngươi chờ nổi, ta nhưng người đến chờ. Cốc Mị Nga trong lòng hừ nhẹ, đã cao hứng lại bất đắc dĩ. Nàng đã quyết định hảo, không cho dư tự mở cửa sau, cho hắn tăng lên tu vi trợ giúp tổng có thể, thỉnh thoảng liền hướng hắn nơi đó đưa đi linh đan rượu dược. Ai u cười đến như vậy ngọt ngào, là nghĩ đến trong lòng vị nào a? Liên tiểu lỗi lạc tiếng cười đem cốc mỹ nga kinh hỉ. Cốc mỹ nga chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, không chút nào yếu thế nói, tự nhiên không bằng ngươi tỉ mỗi hai người như vậy sung sướng. Trong lòng vị kia vẫn luôn đều ở các ngươi bên người, thật đúng là như hình với bóng, ngọt ngào đến tiện sát người khác a. Một hương hừ hừ, là liên tiểu trêu ghẹo người, như thế nào liền ta cũng cấp nhắc lên. Ta sai ta sai cốc mỹ nga xin lỗi, chỉ là kia tràn ngập bỡn cận ánh mắt. một chút đều không có nhận sai ý tứ liên tiểu cùng một hương lập tức liếc nhau sau đó đồng loạt hướng cốc mỹ nga đánh tới ba cái mỹ mạo nữ tử đùa dỡn thành một đoàn tiếng cười mang theo nhẹ xuyễn thực sự làm người cảnh đẹp ý vui chỉ là ở đây nam tính nhóm đều thực tự giác cũng thực tự giữ minh bạch này đó nữ tử đều có chính mình phu quân không thể nhìn trộm a huống chi bọn họ cũng không có nhìn trộm ý tứ đang lúc bọn họ bên này đùa dỡn thời điểm đông cổ cảnh bên kia vu lăng cũng hướng tư lăng ngây thơ báo cáo lời đồn sự tình tư lăng ngây thơ nghe xong liền cười vu lăng nhìn trước mắt tươi cười sang sảng không kềm chế được như cũ cả người ưu nhã mê người tư lăng ngây thơ tim đập khó có thể tự giữ tâm tư cũng dần dần phiêu xa mấy ngày nay vô luận chính mình như thế nào ám chỉ minh kỳ muốn hiến thân thánh tử thánh tử đều làm lơ chẳng lẽ thánh tử đối chính mình thật sự một chút tình ý tâm tư đều không có sao bất quá nghe nói hoa phủ các nàng cũng không có được đến thánh tử ưu ái So với các nàng tới nói, chính mình thường xuyên có thể đi theo ở thánh tử bên người, ở thánh tử trong lòng tóm lại là có chút bất đồng đi. Vu Lăng Thư Lăng ngây thơ đánh thức trước mặt thất thần nữ tử. Vũ Lăng vội vàng cúi đầu, thánh tử có gì phân phó? Thư Lăng ngây thơ đạm nói, ngươi thất thần. Vu Lăng trong lòng hoàng hốt, xin tha nói, thánh tử chu tội, Vu Lăng biết sai rồi, nhất định sẽ không tái phạm. Nôn ngữ khi, tôn kính khẩu khí chung, không biết mục đích bản thân mang theo tiểu nữ tử kiểu mị cùng làm nũng. tư lăng ngây thơ hiện so với ngay từ đầu nhìn thấy cử chỉ có độ vu lăng hiện tại vu lăng tựa hồ càng ngày càng dính nàng trong ánh mắt lộ ra si mê cùng khuynh mộ tư lăng ngây thơ xem đến minh bạch chẳng lẽ nói lâm vào tình yêu chung nữ tử liền sẽ biến thành như vậy sao mẫu thân quả nhiên không giống người thường ở tư lăng ngây thơ trong ấn tượng đường nghiệm niệm đối mặt tư lăng cô hồng thời điểm từ trước đến nay bình tĩnh ngược lại là tư lăng cô hồng đối đường nghiệm niệm dính khẩn tư lăng ngây thơ vừa nghĩ biên cầm lấy bút mực trên giấy viết lung tung cái gì trong chốc lát sau đem chiếu lệnh ném cho vu lăng cười nói phân phó người đem này chiếu lệnh tản đi ra ngoài vu lăng tò mò hỏi thánh tử ta có thể nhìn xem sao thư lăng ngây thơ gật đầu vu lăng đem trong tay chiếu lệnh mở ra thấy rõ ràng bên trong nội dung lúc sau biểu tình đại biến thật lâu không có hoàn hồn thánh thánh tử này này chỉ sợ không ổn đi vu lăng cầm chiếu lệnh tay đều có chút run lên Tư lăng ngây thơ mỉm cười, dựa theo ta phân phó làm. Vu lăng khải khải môi, vô số ngôn ngữ đều ở cặp kia thanh triệt không thấy đế đôi mắt hạ biến mất, nắm chặt trong tay chiếu lệnh, thấp giọng nói, ta đây liền đi làm. Nàng chậm rãi lui ra ngoài. Tư lăng ngây thơ cả người lười biếng nằm ở ghế dựa, khiếp mắt cười khẽ, mẫu thân bế quan, lão cha cũng đi theo không, già, vốn dĩ nghĩ đi tu luyện tính, nhưng thật ra không nghĩ tới nhanh như vậy liền có tốt như vậy chơi sự tình đưa đến trước mặt tới. ngày đó đường nghiệm nghiệm được đến thiên thánh cung xác định tư lăng ngây thơ sẽ không xảy ra chuyện lúc sau liền quyết định bế quan tư lăng cô hồng tự nhiên liên tiếp dùng hết biện pháp cũng chỉ làm đường nghiệm nghiệm đáp ứng chậm lại mấy ngày chậm lại kia mấy ngày sinh cái gì tư lăng ngây thơ không có nhìn đến lại đoán được ra tới cuối cùng chỉ biết đường nghiệm nghiệm một lời không bế quan không ra tư lăng cô hồng tắc canh giữ ở nàng bế quan địa phương đối ngoại giới chẳng quan tâm toàn tâm toàn ý liền chờ đường nghiệm nghiệm xuất quan lao cha a lao cha Chờ mẫu thân xuất quan lúc sau, tất có một hồi trò hay. Vì trận này thịnh yến, chẳng sợ nhàm chán chờ cái mấy chục thượng trăm năm cũng đang đến. Bất quá. Thư lăng ngây thơ nghĩ thầm. Lấy mẫu thân kia tính nết, hẳn là sẽ không thật sự bế quan trăm năm trở lên, nàng đối lao cha nhưng dễ dàng nhất mềm lòng. Hôm sau, thiên giới xuất hiện một đạo thiên thánh cung chiếu lệnh, Thiên thánh cung chi chủ thiên thánh xuất quan ngày lôi đài chiêu thân. Này nói chiếu lệnh nháy mắt kích khởi vạn trượng gần sóng. Đem lâu dài bình tĩnh thiên giới tạc đến náo nhiệt không thôi Thiên thánh cung chi chủ thiên thánh Nói chính là thương long thiên tôn lưu luyến si mê đường niệm niệm đi Xuất quan ngày lôi đài chiêu thân Nay chẳng lẽ là đáp lại thương long thiên tôn tâm ý chỉ là này Chiếu lệnh thượng không có nói rõ xuất quan ngày thời gian Chúng ta như thế nào biết khi nào đi a Ngươi ngốc à Nơi này không phải thuyết minh địa điểm sao Ở thiên giới chư tiên đài thượng cử hành Không có nói rõ thời gian Nói không chừng chính là một hồi đối chúng ta thành ý khảo nghiệm. chỉ cần hiện tại liền đi nơi đó chờ bắt đầu thời điểm tự nhiên là có thể tham gia nay chiếu lệnh đều ra tới hẳn là sẽ không có giả này nếu là thắng lời nói chẳng những có thể cưới thiên thánh làm vợ mấy ngày liền thánh cung đều là chính mình ừ làm ra lớn như vậy động tĩnh vừa thấy chính là cái ái mộ hư vinh nữ tử thiên rơi chúng tiên nghị luận sôi nổi thiên ma cung thủ làm đám người biết được chuyện này lúc sau cũng bị khiếp sợ đến sửng sốt sửng sốt vừa thấy chính là thiếu chủ chủ ý liên kiều nghiêm túc nói chỉ có thiếu chủ dám can đảm làm như vậy một hương nhận đồng nói thù lam vô trán này động tĩnh càng lúc càng lớn một linh nhi vô tội nhẹ giọng, vì cái gì ta cảm giác được các ngươi tâm tình có điểm giống vui sướng khi người gặp họa là ta cảm giác sai rồi sao mọi người ánh mắt đều dừng ở nàng trên người cốc mị nga toán trách chiều nàng vứt đi một cái mị nhãn cảm giác được cũng đừng nói ra tới làm người nhiều ngượng ngùng mọi người im lặng bộ dáng của ngươi như là ngượng ngùng sao một linh nhi thân mình tê dại một chút có chút không chịu nổi ánh mắt của nàng thù lam nhẹ giọng nói trang chủ muốn là đã biết thiếu chủ nếu dám làm liền nhận định ở chủ mẫu xuất quan phía trước chủ thượng sẽ không biết cốc mị nga nói liên kiều hỏi hắc long cùng lâm quân tứ bọn họ có thể hay không mật báo cốc mị nga tươi cười tinh khiết lại vũ mị thiếu chủ nhất định sẽ không làm cho bọn họ mật báo huống chi ngươi cho rằng bọn họ có bao nhiêu đứng đắn nghĩ đến ở năm hoang cổ lâu cùng hắc long hoang nha lâm quân tứ tuyết tân Hoang lịch bốn người ở chung, cốc Mị Nga vẻ mặt cổ quay nói, phàm nhân có câu ngạ ngữ, nói là càng sống càng nhỏ hài, một chút sai đều không có, mỗi người đều là giả đừng đán, luận khởi xem diễn chơi đùa, ai đều không kém. Liên tiểu tới một câu, ngươi có phải hay không ít nói chính mình. Cốc Mị Nga đôi mắt chừng, ngươi nhất thời nửa khắc không thu thập, ra liền ngứa không phải. Ha ha ha ha. Liên tiểu vội vàng tránh né nàng tập kích, thân thể một hoài, vừa lúc đảo tiến bạch lê trong lòng ngực, da mặt tức khắc đỏ lên. lúc này nhi đổi cốc mị nga cười chung quanh chiến thương tiễn chờ nam tử nhìn bọn nữ tử chơi đùa cùng bắt quái trong lòng đều là bất đắc dĩ cười than một tiếng nữ nhân nột xem ra ta tới đúng là thời điểm nam tử trong sáng dễ nghe thanh âm vang lên trong phòng sở hữu thanh âm đều tùy theo một ngăn mọi người hướng phía trước phương nhìn lại một bộ đẹp đẽ quý giá áo bào trắng nam tử một mình đứng ở nơi đó liền trở thành thiên địa phong cảnh trung tâm thiếu chủ người tới đúng là tư lăng ngây thơ Tư lăng ngây thơ cười tủng tỉm nhìn mọi người, ta tới nơi này là muốn cho các ngươi hỗ trợ. Mọi người đều không có nói chuyện. Tư lăng ngây thơ nghi hoặc hỏi, các ngươi không hỏi xem ta muốn các ngươi giúp cái gì. Hắn ánh mắt như vậy thanh triệt vô hại. Thù lam sắc mặt khác nhau, lại có loại một cái tương đồng điểm, hiểu rõ ánh mắt. Phía trước bọn họ còn tại đàm luận chiêu thân sự tình. Tư lăng ngây thơ hiện tại xuất hiện nói muốn bọn họ hỗ trợ, lấy tư lăng ngây thơ tính tình. bọn họ đều có thể đủ nghĩ đến đối phương muốn bọn họ bang vội nhất định cùng chiêu thân có quan hệ Tư lăng ngây thơ mỉm cười mọi người đều thực thông minh a mọi người thầm nghĩ không phải chúng ta thông minh mà là ngươi ý đồ quá rõ ràng tư lăng ngây thơ nói các ngươi không nói lời nào chính là đáp ứng rồi mọi người thầm nghĩ ngài đều mở miệng chúng ta không đáp ứng không phải tưởng đảo tám đời vận đen sao tư lăng ngây thơ nồng đậm lông mi một phiến các ngươi nên sẽ không ở trong lòng mặt mắng ta đi mọi người đồng loạt lắc đầu Tư lăng ngây thơ mặt giãn ra mà cười, trong sáng tươi cười khuynh đảo chúng sinh, đến thật trí thiện. Chúng ta tới hảo hảo thương lượng thương lượng có quan hệ chiêu thân sự tình đi. Mọi người lại lần nữa ăn ý thầm nghĩ, quả nhiên. Thời gian lưu chuyển, vô thanh vô tức, Đường nghiệm nghiệm suốt bế quan 99 năm. Đối đường nghiệm nghiệm tới nói, 99 năm thời gian, bất quá là nhắm mắt cùng trận mắt chi gian, hết thể bừng tỉnh không có biến hóa. Đối tư lăng cô hồng tới nói, 99 năm thời gian. cũng là nhắm mắt cùng trận mắt tri gian thể sắc và tinh thần một lần nữa phúc trâm đối tư lăng ngây thơ tới nói 99 năm thời gian ngắn ngủi lại dài lâu rốt cuộc tới rồi thịnh yến bắt đầu thời điểm đối thiên giới mọi người tới nói 99 năm thời gian không những không có làm chiêu thân phong ba yếu bớt ngược lại đang ở đỉnh khi tư lăng ngây thơ cảm ứng được đường nghiệm niệm xuất quan lập tức liền xuất hiện ở đường nghiệm niệm bế quan địa phương đường nghiệm niệm bộ dáng cùng tiến vào bế quan khi không hề biến hóa nàng vừa xuất hiện tư lăng cô hồng đã đến nàng trước mặt duỗi tay muốn đem nàng ôm vào trong lòng ngực đường nghiệm nghiệm sóng mắt chật lóe nhưng người không có làm hắn ôm lấy nghiệm nghiệm Tư lăng ngây thơ bất đắc dĩ mềm nhẹ kêu nàng đường nghiệm nghiệm nhìn đến hắn ánh mắt thảm đạm hậu chi hậu giác hiện chính mình vừa mới hành vi làm hắn khó chịu nay kỳ thật đều không phải là là đường nghiệm nghiệm còn ở sinh tư lăng cô hồng khí chỉ là nàng ký ức còn dừng lại ở mới vừa vào bế quan thời điểm tư lăng cô hồng biết được nàng muốn bế quan làm nàng chậm lại mấy ngày kia mấy ngày làm nàng lăn lộn đến thần trí toàn vô hoàn toàn không có rời đi giường này ký ức quá khắc sâu vừa ra quan liền nhìn đến tư lăng cô hồng kia thâm thúy chuyên chú ánh mắt làm nàng trong đầu một chút liền nghĩ đến ngày ấy cho rằng hắn lại muốn lăn lộn mới có thể làm ra như vậy phản ứng tư lăng ngây thơ thấy như vậy một màn tắc cười không đợi đường nghiệm nghiệm hướng tư lăng cô hồng tới gần đi vào đường nghiệm nghiệm bên người chuyên ông nói mẫu thân ngươi chẳng lẽ tính toán đơn giản như vậy liền tha thứ lao cha ân Đường nghiệm nghiệm nhìn nhà mình như tử. Tư lăng ngây thơ làm lơ tư lăng cô hồng đầu tới bức nhân tầm mắt, đối đường nghiệm nghiệm truyền âm nói, như vậy liền tha thứ lao trà, không khỏi quá đơn giản, mâu thân quên trăm năm trướng. Đường nghiệm niệm nhẹ nhàng nhếch môi, đối tư lăng ngây thơ thẳng thắn truyền âm nói, hôm nay là ngày qua giới một trăm năm. Nàng bế quan số trời hơn nữa đi vào thiên giới nhật tử, cộng lại lên vừa lúc trăm năm. Tư lăng ngây thơ nghe vậy, đôi lông mày rất nhỏ một trọng. Hắn liền biết nhà mình mẫu thân đối lao cha nhất mềm lòng. Bế quan thời gian đều tính đến tốt như vậy, có nguyên tắc một ngày không nhiều lắm một ngày không ít, nhưng tư lăng cô hồng thật sự còn mấy ngày. Mẫu thân, quá mềm lòng dễ dàng làm nam nhân xuất quỹ. Tư lăng ngây thơ bắt đầu bôi đen tư lăng cô hồng. đương niệm niệm đạm nói, cô hồng sẽ không. Chẳng lẽ mẫu thân không nghĩ làm thiên giới mọi người biết được, lao cha chỉ thuộc về người một người, không dung bất luận kẻ nào nhìn trông sao. Tư lăng cô hồng nói, đường nghiệm nghiệm sóng mắt chất động không chút nào làm ra vẻ nói tưởng Tư lăng ngây thơ cười hắn liền biết nhà mình nương bá đạo đối lao cha độc chiếm dục một chút không kém chỉ cần mẫu thân phối hợp ta tư lăng ngây thơ mắt trông mong nhìn đường nghiệm nghiệm hắn biết đường nghiệm nghiệm không ngừng đối tư lăng cô hồng dễ dàng mềm lòng đối chính mình đồng dạng như thế quả nhiên trong chốc lát sau đường nghiệm nghiệm gật đầu Tư lăng ngây thơ thấy sau tức khắc cười chỉ cần đường nghiệm nghiệm tự mình đáp ứng rồi chuyện của hắn đều sẽ làm được tư lăng cô hồng nhìn trước mắt mẫu tử hai nói lặng lẽ lời nói tay háo nổi tay mấy phen dôi thân muốn đem kia liệt tử cấp căng ra ngoài chỉ là suy xét đến đường nghiệm nghiệm tâm tình cuối cùng vẫn là nhịn xuống tới bất quá tư lăng cô hồng nhẫn mại có hạ độ vừa thấy đến tư lăng ngây thơ cùng đường nghiệm nghiệm rốt cuộc nói xong rồi lời nói hắn liền hướng đường nghiệm nghiệm vươn tay thanh thiện tươi cười ôn nhu không rảnh nghiệm nghiệm không tức giận tốt không không dễ dàng như vậy đường nghiệm, nghiệm vẻ mặt đạm tĩnh Tư lăng cô hồng lương bạc ánh mắt chiều tư lăng ngây thơ quét tới. Tư lăng ngây thơ cảm giác được tư lăng cô hồng trong ánh mắt chân thật tức giận. Tư lăng cô hồng rất ít đối ai giận, bởi vì không cần giận hắn tùy tay là có thể đem người nọ cấp diệt thành cát bã. Chính là trước mắt tư lăng ngây thơ là hắn thân sinh nhi tử, hắn Chung quy sẽ không thật sự thương tổn tư lăng ngây thơ tánh mạng. Tư lăng ngây thơ không giấu vết lui về phía sau một bước. Hắn nhưng không nghĩ bị tư lăng cô hồng lại biến thành tiểu hài nhi, sau đó bị đánh. Thí thí. Cha. kỳ thật phải được đến nương tha thứ, đối với ngươi mà nói rất đơn giản. Tư lăng ngây thơ vô cùng thành khẩn nói. Tư lăng cô hồng nhìn hắn, một hồi lại nhìn đường nghiệm nghiệm, đối thượng đường nghiệm nghiệm trong trẻo trong mắt con ngươi, hết thể mặt trái cảm xúc đều tự nhiên tiêu tán, chỉ còn lại có một mảnh mềm mại. Như thế nào làm? Tư lăng cô hồng thỏa hiệp. Hắn ánh mắt qua ôn nhu bao dung, nông đậm sùng lịch, làm người muốn ngừng mà không được. Đường nghiệm nghiệm không khỏi đi lên trước, nắm lấy hắn bàn tay. này nắm chặt khiến cho tư lăng cô hồng câu môi trong mắt tràn đầy nhu hỏa ý cười cùng thỏa mãn tư lăng ngây thơ vì trước mắt tốt đẹp hình ảnh cảm thấy ấm áp khoe miệng cũng ngăn không được gợi lên trong lòng bất đắc dĩ thở dài nếu không phải trước làm nương đáp ứng rồi chính mình nói phỏng chừng hiện tại nương đã mềm lòng được hoàn toàn tùy lao cha đi rồi đương nghiệm nghiệm nắm lấy tư lăng cô hồng tay sau đích xác thiếu chút nữa liền cùng hắn đi rồi bất quá nghĩ đến đáp ứng tư lăng ngây thơ sự tình, cuối cùng thoát ly tư lăng cô hồng tay đối tư lăng ngây thơ nói Đi. Tư lăng ngây thơ xoay người đối tư lăng cô hồng dơ lên tươi cười, lão cha, một ngày sau, chư tiên đài thấy. Tư lăng cô hồng nhìn hai người bóng dáng, thân ảnh một hư liền đình trệ. hắn thiếu chút nữa liền bản năng theo sau. Chư tiên đài. Đương tư lăng cô hồng hiện thân chư tiên đài, liền thấy vậy chỗ chúng tiên hội tụ, thật lớn chư tiên đài trung tâm hồng lăng vần quanh, vui mừng vô cùng. Một ngày sau, thiên thánh chiêu thân mở ra. Thật lớn thanh âm truyền khắp toàn bộ chư tiên đài, liên tục không ngừng. Một thanh âm vang lên quá một tiếng. Thư lăng cô hồng sửng sốt nửa giây. Thiên thánh chiêu thân. Thiên thánh là ai? Chiêu thân. Rốt cuộc bắt đầu rồi, từ chiếu lệnh truyền ra thời điểm ta liền ở chỗ này chờ. Nghe nói thương long thiên tôn cùng gió lửa thiên tôn bọn họ đều tới, ta là không cơ hội, tới đây chỉ vì xem một hồi buổi lễ long trọng. Một khi trở thành cuối cùng thắng được giả, chẳng những thắng được Mỹ nhân về, còn có thể được đến thiên thánh cung. Thương long thiên tôn, gió lửa thiên tôn, chu lăng thiên tôn. Theo ta được biết đã có ba vị thiên tôn tới đây, tiên đế càng không ở số ít, nghe nói thiên thánh bất quá mới vừa phi thăng không lâu, tu vi tất nhiên không tốt, trừ bỏ thương long thiên tôn là vì nàng người tới ngoại, người khác phần lớn đều là vì của hồi môn thiên thánh cung đi. Trung quanh không ngừng truyền đến nghị luận thanh, làm tư lăng cô hồng hiểu biết sự tình đại khái chân tướng. Thiên thánh chiêu thân. Đó là niệm niệm chiêu thân. Tư lăng cô hồng lạnh nhạt vô tình nhìn chư tiên đài chúng tiên. Hắn có thể nhất cử đêm này đó nhìn trộm Niệm Niệm người đều hủy diệt trở thành cho tàn. Chỉ là làm như vậy, cung cấp với phá hủy trận này chiêu thân, phá hủy lấy lòng Đường Niệm Niệm, cầu được nàng tha thứ buổi lễ long trọng. Niệm Niệm Tư Lăng cô hồng nhẹ ngữ. tuy là rõ ràng, chuyện này định là Tư Lăng ngây thơ thừa dịp hắn mặc kệ thế sự thời điểm, làm ra tới siếp, Đường Niệm Niệm hoàn toàn không biết tình, không không một hải tặc thần thoại. Sắc trời tối tăm, đúng là đêm khuyết khi. Thêm duy tư trên biển một mảnh yên tĩnh. Tam chiếc du thuyền ở trong đó chạy, cùng mênh mông vô bờ mặt biển hòa hợp nhất thể. Du thuyền thượng mỗi cái cửa ra vào đều có người gác. Bong tàu đi lên đi trở về động tuần tra nam nhân, mỗi người thân hình cao lớn kiện thạc, thần sắc thật trọng, mang theo một cổ hung ác sát khí. Lúc này, bong tàu phía trên đứng một người mặc ô vương sam, quần jean nam nhân, gió biển kêu nhỏ, đem hắn một đầu sang sảng màu đen đầu thổi bay, lộ ra đầu sau anh tuấn trong sáng khuôn mặt. Trong tay hắn cầm kính viễn vọng, đối với hai mắt viễn thị. Môi nhấp thành một cái lánh khốc thẳng tắp. "An Quân, thế nào? Vẫn là một chút động tĩnh đều không có." Bong tàu thượng An Quân đem vọng mắt kính bắt lấy tới, nhìn về phía đi tới Đao Sẹo, lắc đầu nhũ mày, bực bội nói, "Không có. Một chút động tĩnh đều không có." Đao Sẹo dùng mắt thường nhìn chung quanh tối tăm mặt biển, may mắn suy đoán nói, nói không chừng lần này Long Vương không có hành động. "Không có khả năng." Không có chờ Đao Sẹo nói xong, An Quân liền bực bội đánh gãy, "Quá an tĩnh, chính là bởi vì quá an tĩnh mới không thích hợp." Này thêm duy tư hải vực vẫn luôn ở Long Vương săn thú trong phạm vi, sở hữu trải qua nơi này thuyền đều sẽ bị nàng đánh cướp. Rồi tay dùng sức đem trên người áo sơ mi nút thắt kéo ra, trên mặt đều là không có cách nào bình tĩnh nóng nảy, làm. Nếu không phải này thuyền trừ bỏ kia cầu nương dưỡng đồ vật sẽ khai, lão tử một hai phải đem hắn ném xuống đi huy cá. Cũng dám ở khai thuyền thời điểm uống rượu, khai sai rồi khắc đường hàng hải liền tính, cố tình chạy đến Long Vương săn thú võng, đây chính là suốt một con thuyền xuống ống đạn dược, nếu như bị đoạt Chúng ta đều phải chết. Mặt theo thượng cũng tất cả đều là ngưng trọng bực bội. Long Vương cái này từ xuất hiện ở rất nhiều thần thoại điện cố, mỗi một lần xuất hiện đều tràn ngập thần kỳ sắc thái. Nhưng bọn họ trong miệng hiện tại nói Long Vương lại là hiện thực chân thật tồn tại một người, một nữ nhân. Nữ nhân này giống như là ngang trời xuất thế yêu nghiệt, lần đầu tiên xuất hiện ở thêm duy tư trên biển đánh cướp thời điểm chỉ có 12 tuổi, cầm một phen cổ đại bộ dáng chiến thương hoành thiếu một mảnh. đem lúc ấy lưu rót nổi danh một cái hắc bang trên biển buôn lậu cấp ngạnh sinh sinh cấp đoạt đi từ lúc ấy bắt đầu nàng thanh danh liền bắt đầu khai hỏa suốt 10 năm tới vô luận là hải quân vẫn là hắc bang thế lực đều không có bắt lấy quá nàng mỗi lần trên biển đánh cướp không có thất bại quá một lần săn thú hải vượt phạm vi cũng càng ngày càng quảng, này thêm duy tư hải chính là nàng nhiều nhất hoạt động địa phương long vương tên này vẫn là ở ba năm trước đây bắt đầu truyền ra tới bởi vì rất ít người biết được nàng chân chính tên nàng chiến thương thượng bàn một đầu thương long Ở trong biển bơi lội thời điểm mạnh mẽ linh hoạt như Long, hơn nữa nàng hải tặc thân phận, này Long Vương liền trở thành nàng danh hiệu. Có người đồn đãi nàng ra liền ở tại thêm duy tư trên biển một cái hải đảo thượng, nơi này cũng trở thành sở hữu hải thương cấm địa trừ phi tất yếu, giống nhau hải thương thả rằng vòng đường xa cũng sẽ không từ nơi này trải qua. Bọn họ này đám người sẽ xuất hiện ở chỗ này thật sự là một cái ngoài ý muốn, cái này ngoài ý muốn chính là An Quân vừa mới nói, bọn họ thuyền thuyền trưởng uống say rượu, đem đường hàng không nghĩ sai rồi. Chờ hiện thời điểm, muốn sửa đổi đã không kịp. Chỉ cần vượt qua hôm nay buổi tối, thiên sáng ngợi là có thể trở về bình thường đường hàng không. Chỉ cần qua hôm nay buổi tối an quân thấp giọng nhất mãi, trong hai mắt đều dày đặc tơ máu, hai ngày này hắn đều không có chân chính nhắm mắt lại quá. Đại ca! Không hảo! Một cái dáng người gầy ốm thanh niên chạy tới, cao giọng bén nhọn kêu to, Thuyền! Khoang thuyền bị! Khoang thuyền có bị người quấy dày quá dấu vết? Cái gì? An quân cả kinh! xoay người liền hướng khoang thuyền phương hướng chạy tới đao xẻo gắt gao đi theo ở phía sau bọn họ đều không có nhìn đến cái kia mang mũ lưỡi chai gầy ốm thanh niên duỗi tay đẻ xuống vành nón một sửa vừa mới kinh hoàng bộ dáng bóng ma hạ màu son môi gợi lên một tia cười lạnh lá con có thể ra tới thu hóa z yes, mi từ lỗ thai đeo mini máy truyền tin truyền đến một trận bùn bùm bàn phím thanh còn có lá con kia làm quái hô to thủy lung chậm gì gì hướng an quân cùng đao xẻo hai người chạy tới phương hướng đi Tiểu tử, nơi này cũng không phải là ngươi có thể đi vào địa phương. Thủ vệ tráng hán không nói hai lời liền rỗi tay ngăn lại nàng, trên dưới đánh giá nàng toàn thân sau. Bên trái tráng hán hoài nghi nói, ngươi là cái nào thủ hạ? Đều ở trên thuyền làm gì đó? Ta như thế nào chưa từng có xem qua ngươi? Ta là ở trên thuyền làm thủy lung nhún mày, khỏe miệng không chút để ý câu lấy, thanh âm chậm gì gì ở thời điểm mấu chốt kéo dài. Đột nhiên ngẩng đầu đối hai người vô tội cười, ở hai người đồng thời ngây người thời điểm. đôi mắt chớp động hồ ly giống nhau rảo hoạt quan mang đánh cướp đôi tay nháy mắt gõ hôn mê hai cái hán tử không có ra bất luận cái gì tiếng vang thủy lung tiếp tục đôi tay cắm quần túi hành cầu kia thành thơi bộ dáng đảo như là ở dạo nhà mình hậu hoa viên một đường mới vừa đi đến khoang thuyền chỗ rẽ thủy lung quay đầu đi một viên tiêu âm viên đạn vừa vặn từ nàng nghiêng đầu phương hướng bắn xuyên qua không khí xẹt qua một cổ khói thuốc xứng vị rốt cuộc hiện a tiếng cười mềm nhẹ như là ở đối tình nhân mật ngữ An quân cái chán mồ hôi lạnh chảy xuống, nghiến răng nghiến lợi nói, Long. Long vương. Thủy lung nhẹ nâng hàm dưới, hồng nhuận môi mỏng khơi mào một tia cười nhạt, vì đa tạ ngươi mở ra kia phiền thoái mật mã khóa, ta sẽ cho ngươi một cái thông khoái. Giang rắc. Sắt thép giống nhau tiếng vang. Một cây màu đen chỉ có người nửa thanh cánh tay dài ngắn côn sắt từ thủy lung trong tay háo hoặc ra tới, nắm ở nàng lòng bàn tay. An quân cùng đao sẹo đều không có thấy rõ ràng nàng động tác, chỉ thấy nàng đôi tay một khấu. cơ quan giống nhau tiếng vang dò lượng nửa thanh hắc thiết côn kéo trường đến suốt một m sáu trên đỉnh bén nhọn đầu thương hàn quang liệt liệt thủy lung đôi tay cầm súng mũ lưỡi chai bóng ma hạ môi đỏ thượng chọn một tia độ cung ba khí chắc lậu thương long thương đều xuất hiện thân phận của nàng không còn có nửa điểm đáng giá hoài nghi 21 thế kỷ hải tặc thần thoại long vương hai dị hình thân tiên tích tích tích tam con buôn lậu súng ống đạn dược du thuyền vang lên cảnh báo khí thời điểm Bốn phía đã sớm đã xuất hiện từng chiếc du thuyền đưa bọn họ vây quanh. Một người mặc màu đen to rộng áo thun, điếu hang quần, mang một cái hắc khung dày nặng mắt kính, đỉnh đầu ổ ga 17-18 tuổi thiếu niên một chân dẫm lên du thuyền thượng, cùng hắn kia thẹn thùng phó lôi thôi bộ dáng không hợp cười giống. Ha ha ha ha. Các ngươi đã bị vây quanh. Đầu hàng không giết, nếu là dám phản kháng nói, thiền dâm hậu sát. Đừng tưởng rằng các ngươi là nam liền gian không được. Hắc. Các ngươi còn có cúc hoa không phải? Bạo Cúc hiểu hay không? Lao tử gan người mẹ ruột, một cái vai trần hán tử gầm lên giận dữ, giơ súng liền đối với thiếu niên Phanh, một tiếng súng vang, thiếu niên còn hảo hảo đứng, kia lấy thương hán tử đầu khai một cái huyết động Úc ra, qua xoái, thiếu niên gơ chân múa tay giống to, đầy mặt hưng phấn hổng. Mọi người quay đầu xem qua đi, một cái gầy ốm nữ nhân đứng ở đêm tối bóng ma Nàng ăn mặc một thân nam nhân lạc đà sắc liền thể quần áo lao động, cũng không cao gầy đầy đạn Thậm chí ở như vậy to rộng xiêm y càng có vẻ dáng người nhỏ gầy, sống mái mạc biển lên. Một cây cùng nàng người không sai biệt lắm lớn lên cổ đại hình thức chiến thương bị nàng nhẹ nhàng nắm trong tay, màu đen bàn long điêu khắc trong bóng đêm lưu chuyển lưu quang, một đường theo nàng vô thanh vô tức đi lại, chuyển đến tí tách thanh âm, làm người nghe tim đập cũng đi theo rõ ràng vang dội lên. Chờ nữ nhân đi ra bóng ma, nàng bộ dáng mới hoàn toàn bại lộ ở mọi người trong tầm mắt. Một đầu cặp eo màu đen đầu, một trương nhan sắc gần như tái nhợt mặt. hai má phím đỏ bừng, còn có một đạo như là vừa mới bị cắt qua mới mẹ vết máu, thật giai mày đẹp, đại đại đôi mắt, nồng đậm lông mi, đỉnh kiểu cái mũi, màu son cái miệng nhỏ, ở du thuyền bong tàu thượng tráng hán mỗi người hai mắt xem đến thẳng, này căn bản chính là họa đi ra yêu tinh hoa hoa. Lúc này bị bọn họ cho rằng là yêu tinh hoa hoa thủy lung hai mắt nhợt nhạt nhíu lại, bên trong ba quang như là băng trên biển thổi qua lạnh thấu xương gió lạnh, tay trái cầm hiện đại thật thương đối với du thuyền thượng thiếu niên liền nã một phát súng, thanh âm mềm nhẹ. Lá con, ngươi là tính toán chờ thuyền trưởng, lại đến trong biển đi vớt hoa sao. Thiếu niên khâu diệp sợ tới mức hướng bên cạnh trốn rồi hạ, cảm giác ngón chân trên đầu nóng rực, túi đầu vừa thấy, trên chân dép lào vừa vặn ngón tay cái địa phương bị viên đạn xuyên qua đi. Ô hát, Mi chìn, ngươi còn như vậy xoái, ta yêu người một chết. Khâu diệp hưng phấn hô to. Thủy lung khỏe miệng nhẹ con, khiếp mắt ở trên người hắn đánh giá một vòng, chậm rãi cười nói, thân ái lá con, ngươi có thể lại nhiều cọ sát một hồi Còn dư lại 3 phần một giây, qua thời gian không có đem vận chuyển hàng hóa xong, ta sẽ làm a liêu tự mình vì ngươi làm cúc hoa mát xa. Khâu diệp tươi cười cứng đờ, người lập tức từ du thuyền nhảy lên bong tàu, vung tay lên đối phía dưới người hét lớn, tiểu tử nhóm, đều cấp lao tử nhanh lên đi lên vận hóa. Bong tàu thượng vốn có tráng hán toàn bộ đều bị trước mắt một màn cấp làm cho ngẩn ra ngẩn ra, rõ ràng là thô tục nói, chính là ở cái này nữ nhân trong miệng, cố tình nói được cùng tình nhân mật mật ngữ giống nhau yêu nhà ô nhu. Còn có nữ nhân này cư nhiên là này nhóm người lao đại. Cứu mạng a, cứu mạng a. Đã chết, toàn đã chết. Một cái tê tâm liệt phế thanh âm xuyên phá mà đến, thuyền trưởng Antonny từ khoang thuyền chạy ra, đương nhìn đến bong tàu thượng tình huống khi, thần sắc ngẩn ra, sau đó hoảng sợ trường lớn đôi mắt nhìn chằm chằm Thủy Lung, dùng sức xẻo tiếng trung kêu to, "Long! Long vương! Ngươi, ngươi là Long vương? Là ngươi, là ngươi giết bọn họ." Thủy Lung lắc lắc chiến thương huyết Thiện híp mắt nghiêng qua đi liếc mắt một cái, không chút để ý nói, đoàn đúng rồi. Đáng tiếc không thưởng. Tối tăm chiếu sáng dưới đèn, nàng thiện nhu mỉm cười đều bị sâm thấu hàn ý, làm người hãi hùng khiếp vía. Khâu diệp lánh người khuân vác súng ống đạn dược ở bong tàu đi lên lui tới hướng, dẫm ra một mảnh huyết dấu dày. Làm này đàn du thuyền thượng hán tử nhóm đều cứng đờ thân thể, khoang thuyền phòng thủ người có 130 cái, cư nhiên đều bị nữ nhân này giết. Đây là cái gì mà quỷ A? vang. Một tiếng sấm sét ở không trung khai hỏa, không lâu liền hạ vũ. Thủy lung nghi hoặc ngâng lên mắt. Từ hôm nay buổi sáng đoán trước tới xem, lúc này sẽ không trời mưa mới đúng. Quỳnh, hóa đã vận 70%, hiện tại qua đi thời gian 2 phần 1 giây. Hắc. Khâu diệp chạy đến thủy lung bên người, vẻ mặt đáng kinh. Ai, này cúc hoa mát xa xem ra ta là vô phúc tiêu thụ. Thủy lung ánh mắt từ không trung chuyển tới trên người hắn, trời mưa. Khâu diệp là người. thủy lung tùy ý đem ướt rầm rề đầu toàn bộ hợp lại đến sau đầu thân thể như là một đầu mạnh mẽ lửa báo từ bong tàu thượng vượt qua vương chắc dừng ở phía dưới du thuyền thượng thanh âm ở dông tố thanh giòn lượng tràn ngập uy nghiêm từ bỏ dư lại hóa toàn bộ cho ta trở về thuyền trở dầu người trên không có một chút do dự liền toàn bộ rút về tiêu phí thời gian không đến nửa phút nay độ cùng kỷ luật đủ để cùng quốc gia tinh anh quân đội tương đương. sinh sự tình gì khâu diệp kinh ngạc hỏi thủy lung nhìn áp lực không chung liếc mắt một cái môi đỏ chậm gì gì phun ra hai chữ trực giác khâu diệp một chút không có thanh âm nơi này tất cả mọi người biết thủy lung từ nhỏ liền ở hải đảo nhiệt đới rừng mưa sinh hoạt có dã thú giống nhau nhạy bén trực giác ầm ầm ầm không trung liên tục vang lên sấm sét mặt biển thượng đột nhiên cuồng phong nổi lên bốn phía mưa to tầm tã sóng biển thao thao phập phồng đưa bọn họ du thuyền đánh đến khắp nơi loạn động thủy lung một tay khẩn bắt lấy lan can ổn định vững chắc đứng ở du thuyền thượng sắc mặt chậm rãi ngưng trọng a Quỳnh. Một đạo quen thuộc thanh âm truyền vào nàng lỗ thai, Thủy lung nháy mắt quay đầu, vừa lúc nhìn đến khâu diệp thân thể ngã xuống lan can, hướng trong biển tài đi thân ảnh. Nơi này cũng không phải là an toàn hải vực, hơn nữa thời tiết tác liệt, hắn này nếu là thật sự tài đi xuống, khẳng định chỉ có đường chết một cái. Thủy lung đôi mắt níu lại, nhảy rơi thuyền kịp thời đem hắn tay bắt lấy, tay phải chiến thương đầu thương bắn ra đi, liên tiếp theo xích sắt vừa vặn câu lấy du thuyền lan can, Thủy lung thân thể giữa không trung vừa chuyển. liền đem khâu diệp ném trở về du thuyền thượng ha ha ta liền biết có quyền ở khẳng định không có việc gì khâu diệp sắc mặt tái nhợt ghé vào du thuyền thượng há mồm thở dốc thủy lung khỏe miệng gợi lên một tia ôn nhã cười trong mắt chớp động lạnh lẽo quang không nhanh không chầm nói sau khi trở về ba tháng không chuẩn gõ máy tính cho ta đi a liêu nơi đó rèn luyện thể năng Tổ hát no khâu diệp khoa trương tiêu to đột nhiên thanh âm dừng lại mở to hai mắt nhìn hoảng sợ nhìn thủy lung đột nhiên đứng lên hướng nàng vào tới Tê kêu thanh âm đều thay đổi điệu, Thủy Lung, đi lên, mau lên đây. Thủy Lung hơi ngẩn ra một chút. Trong tình huống bình thường, hắn chưa bao giờ sẽ kêu nàng tên thật. Một cụ thật lớn hấp lực từ phía sau truyền đến, Thủy Lung kinh hãi, đem hết toàn thân sức lực cũng không có cách nào phản kháng, quay đầu về phía sau nhìn thoáng qua, chỉ nhìn đến một cái thật lớn hắc động lốc xoáy. Đây là chỉ có huyền huyễn tiểu thuyết mới có thể xuất hiện không gian hắc động, trùng động, đi. Xuất hiện ở chỗ này là chuyện như thế nào? Không ai có thể đủ trả lời nàng trong lòng vấn đề, thân thể của nàng đã bị hít vào hát động, cuối cùng chỉ nhìn đến chiến thương thương ngâm cùng nhau bị hút tiến vào, còn có Khâu Diệp kia tê tâm liệt phế thống khổ gào giống. Thủy Lung Khâu Diệp không thể tin tưởng nhìn Thủy Lung biến mất ở trong tầm mắt, điên cuồng chiều hát động tiến lên. Lá cây, ngươi điên rồi. Tống Kiều kịp thời đem hắn giữ chặt. buông tay. Khâu Diệp hai mắt đỏ đậm, nhưng thân là kỹ thuật trạch hắn căn bản là không phải Tống Kiều đối thủ. vô luận như thế nào rẽ rủa đều không có biện pháp thoát khỏi hắn Ngươi mẹ nó cho ta bình tĩnh một chút bình tĩnh thủy lung không có Ngươi kêu ta như thế nào bình tĩnh khâu diệp bén nhọn kêu mắt thấy hắc động bên trong quỷ dị toát ra từng cây dây đằng liền cung điện ảnh dị hình giống nhau trừng lớn đôi mắt chạy xuống nước mắt bên trong tất cả đều là điên cuồng khẩu súng cho ta tống tiểu đem trên eo thương đưa cho khâu diệp phanh phanh phanh khâu diệp liền khai tam thương nhưng viên đạn đánh vào xanh biết dây đằng thượng Liền một chút bạch tấn đều không có, làm du thuyền người trên đều chấn kinh rồi. Đây là thứ gì, dị hình. Ta thảo, 2012 đã sớm qua, chẳng lẽ là tận thế hiện tại bắt đầu rồi. Thiên A, Hác Động, dị hình, này đó như thế nào sẽ xuất hiện ở hiện thử. ngươi biết cái gì, chẳng lẽ quên mất trên đời này cũng có người biết võ sao. Tống tiểu nhìn thấy dây đằng liền viên đạn cũng không gây thương tổn, trầm tính phân phó mọi người trước mau rời đi này khối quỷ dị địa phương. Tống tiểu. người khâu diệp mắt thấy đại gia phải đi giống giận liền hướng hát động phương hướng hướng tống tiểu dễ dàng hướng hắn cổ một gõ con ngất xỉu khâu diệp phân phó mọi người đi mọi người đều một lời không rời đi trước mắt sinh hết thảy đều quá quỷ dị không biết thủy lung sinh tử không rõ làm cho bọn họ tâm tình trầm trọng trước mắt quỷ dị một màn tương lai không biết hậu quả cũng làm cho bọn họ lo lắng rời đi bọn họ không có hiện dây đằng bay múa hát động chậm rãi đi ra bốn đạo thân ảnh nếu bọn họ thấy nói nhất định sẽ cho rằng thế giới huyền huyễn, thần tiên cư nhiên thật sự xuất hiện. Chỉ thấy bốn người này đều ăn mặc tinh mỹ cổ trang, hai nam một nữ đều là tuyệt sắc, liền bị cái kia có được yêu dị song sắc trong mắt nắm hai ba tuổi tiểu nữ hài, bộ dáng đều là tinh xảo đến cùng người ngẫu nhiên giống nhau. Kaka, ca, ca, ngươi vì cái gì không cứu cái kia tỷ tỷ? Tiểu nữ hài nghi hoặc ngẩng đầu đối năm chính mình nam tử hỏi. Ta không phải đem nàng hồn phách an toàn đưa ra đi sao? Tư lăng ngây thơ vẻ mặt vô tội trả lời nhà mình thân mội mội. chỉ là so sánh với hán ngụy vô tội nữ hải vô luận là ánh mắt vẫn là tính tình mới là thật sự hai ba tuổi tuổi thuần trắng vô hại chính là ca ca bản lĩnh có thể đem thân thể của nàng cùng hồn phách đều bảo hộ thực hảo đưa về nguyên bản nơi này a nữ hải nói tư lăng ngây thơ vô vô nàng đầu nghiêm túc nói bảo bảo ngươi nhìn lầm rồi hát động ăn mòn qua cường nàng vừa tiến đến thân thể đã bị ăn mòn hết ca ca cũng chỉ có thể kịp thời đem nàng hồn phách cùng nàng vũ khí an toàn đưa đến địa phương khác đi ca ca đã tận lực thật sự hắn ánh mắt muốn nhiều thuần khiết liền nhiều thuần khiết tư lăng bảo bảo đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng gần nhất sinh nữ nhi không có tư lăng ngây thơ độc nhất vô nhị thánh ma tà thể nhưng là thân là đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng hài tử bản thân cũng tự nhiên bất phàm. nay không hề dinh dưỡng tên ra đến tư lăng ngây thơ như vậy a không biết nhà mình ca ca phúc hậu và vô hại sau lưng thật tử tư lăng bảo bảo bừng tỉnh đại ngộ tin một bên tư lăng cô hồng cùng đường nghiệm nghiệm lại rõ ràng Tư lăng ngây thơ bản lĩnh, làm nàng kêu bình yên vô sự trở về, có thể nói là dễ như trở bàn tay, chỉ là cố tình hắn chính là không có làm như vậy. Bảo bảo, lại đây. Tư lăng cô hồng đạm nói. Tư lăng bảo bảo buông ra tư lăng ngây thơ tay, ngoan ngoan đi đến đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng trước mặt, ngửa đầu mãn nhãn nghi hoặc nhìn hắn. Tư lăng cô hồng đột nhiên thi pháp, ở tư lăng ngây thơ nhận thấy được gì đó thời điểm, đã đem hắn trói buộc, một đạo hắc quang đánh vào hắn giữa mày. Ngay sau đó đem hắn ném vào từ đèn xanh mở ra hát động. Trong chấp loáng, Đường Nghiệm Nghiệm cùng Tư Lăng Bảo Bảo liền ngăn cản cơ hội đều không có. Cô Hồng, Đường Nghiệm Nghiệm nhìn nhìn hát động, sau đó nhìn chằm chằm Tư Lăng Cô Hồng. Tư Lăng Cô Hồng mềm nhẹ nói, không có việc gì, chỉ là phong ký ức cùng tu vi. Đường Nghiệm Niệm như cũ nhìn hắn. Tư Lăng Cô Hồng thành khẩn nói, với hắn mà nói, chỉ là chơi một đời, sẽ không bị thương. Đường Nghiệm Nghiệm ánh mắt có điều bâng lỏng. Tư Lăng Cô Hồng nói nhỏ hai tử lớn nên chính mình sấm sấm đương nghiệm nghiệm rũ xuống lông mi nhận đồng gật đầu Tư lăng cô hồng khỏe miệng nhẹ dương ân ân ân tư lăng bảo bảo nghi hoặc nhìn xem cái này nhìn xem cái kia cha mẹ rốt cuộc đang nói cái gì đâu không không ba ăn mặc là cái vấn đề lớn chân trời dần dần xuất hiện một sợi bạch quang nhìn dáng vẻ lập tức liền phải mặt trời mọc nguyên bản giông tố từng trận không trung quỷ dị bắt đầu sáng sủa đèn xanh dây đằng ở trong hắc động bay múa sinh động dị thường Đường nghiệm nghiệm dối tay sờ sờ nó, nhẹ giọng nói, trở về cùng Tuyết Tân chơi. Mấy ngày này tới nay, mọi người đều công nhận Tuyết Tân cùng đèn xanh quan hệ tốt nhất, và không nói, bọn họ như thế nào sẽ ở chung như vậy náo nhiệt đâu. Nhắc tới đến Tuyết Tân, đèn xanh dây đằng đột nhiên cứng quảng, sau đó điên cuồng vũ động. Đường nghiệm nghiệm đem như vậy hành vi lý giải trở thành cao hứng cùng hứng phấn, vô vô nó, đi thôi. Đèn xanh buồn bực đến dây đằng đều thắt ở bên nhau, bệnh ưởng ưởng đem dây đằng hướng hắc động bên trong thu về Không lâu liền không thấy nó thân ảnh, Hắc động cũng dần dần co rút lại, cho đến biến mất không thấy. Đường Hắc động hoàn toàn biến mất lúc sau, thêm duy tư trên biển cũng hoàn toàn hồi phục bình tĩnh. Nương, nương, còn có người tồn tại. Tư lăng bảo bảo chỉ vào trên biển nổi lơ lửng người. Đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng theo nàng chỉ vào phương hướng nhìn lại, chỉ thấy màu xanh biển mặt biển thượng, một cái cây cỏ lam mắt trung niên nam nhân ghé vào một khối phiêu bản thượng, vẻ mặt kinh hãi nhìn bọn hắn chằm chằm. Cái này ngoại quốc nam nhân đúng là nguyên bản buôn lậu thuyền thuyền trưởng, Anthony. Nương, hắn là yêu tu sao? Tư lăng bảo bảo nghi hoặc đánh giá Anthony, bạch lê cùng hồng lê bọn họ cũng là như thế này, đầu cùng đôi mắt cùng người thường không giống nhau, chính là hắn đều có thể hóa thành hình người, như thế nào một chút tu vi đều không có, chẳng lẽ là bảo bảo cảnh rơi quá thấp, nhìn không thấu hắn sao? Đường nghiệm nghiệm đạm nói, hắn không có tu vi. Đường nghiệm niệm kiếp trước ở hiện đại sinh hoạt không ngắn, Chính là bởi vì lao quái vật cùng bản thân nguyên nhân, nàng rất ít đi ra ngoài bên ngoài tiếp xúc hiện đại hết thảy phần lớn tri thức đều là dựa vào chính mình bắt được thư tịch học tập. Từ những cái đó nông cạn tri thức, đường nghiệm nghiệm cũng biết hiện đại bên trong có ba loại người, giống lao quái vật như vậy tu luyện giả rất ít, một đám đều cất giấu, không bị người thường biết. Trước mắt vị này hiển nhiên chính là phương Tây người da trắng. Nga Tư lăng bảo bảo gật đầu, chấp chấp đôi mắt, đối với chung quanh hết thảy đều tràn ngập tò mò. Nơi này linh khí hào đạm, hương vị cũng không dễ ngửi. Di, những cái đó đại thiết khối là cái gì? Nàng linh thức thi triển nơi xa, đem thêm duy tư hải chung quanh thành thị xem ở trong mắt, đối với những cái đó cao cao thấp thấp nhà lầu, còn có đường thượng chạy vội ô tô đều xem tận trong mắt. Đường nghiệm nghiệm còn không có giải thích, tư lăng cô hồng tầm tư vừa động, trong biển án tố nỉ đã bị vô hình lực lượng ngâng lên tới ở không trung. Ồ hát, no, ản tố nỉ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. trong miệng phun ra một đống hỗn loạn ngôn ngữ đôi mắt đều bắt đầu trắng rã thượng đế a ta là đang nằm mơ sao những người này chẳng lẽ chính là thần bí trung quốc trong truyền thuyết thần tiên sao tổ nỉ tư tưởng hoàn toàn bị tư lăng cô hồng nghe được đánh ra một đạo đơn giản nhất pháp thuật liền đem tổ nỉ ký ức lục soát cái sạch sẽ tư lăng cô hồng sóng mắt chợt lóe thân xác xuất hiện trong nháy mắt mặc danh sau đó đem có quan hệ hiện đại tri thức ký ức đều thu nhận sử dụng ở trong ngọc giản giao cho đường nghiệm Đường nghiệm nghiệm tiếp được, đem linh thức tham nhập trong đó. ạn tố nỉ ký ức thực toàn diện, một ít dâm Huế ký ức bị tư lăng cô hồng cấp tiêu trừ, chỉ để lại hữu dụng bộ phận. Rất thú vị không phải sao? Đường nghiệm nghiệm đối tư lăng cô hồng cười khẽ, trong ánh mắt lóng lánh động lòng người quan mang. Kiếp trước nàng vô luận là thơ hấu vẫn là thanh niên, trung niên đều không có chân thật thể hiện quá, đối với hiện đại hết thể tràn ngập hướng tới, cũng hiểu được bên ngoài hết thể đều không phải chính mình có thể tiếp xúc Hiện tại bọn họ rốt cuộc tìm được rồi hiện đại con đường, cũng đi tới nơi này, đi vào nơi này không ngừng là vì hồi báo lao quái vật, làm sao không có cũ mà một du ý tứ đâu. ân Thư lăng cô Hồng nhẹ nhàng ngạch. Đường nghiệm nghiệm nghi hoặc xem hắn, vì cái gì cảm giác cô Hồng giống như có chút tâm sự. Nương, bảo bảo cũng phải nhìn. Thư lăng bảo bảo nói. Đường nghiệm nghiệm đem ngọc giản giao cho nàng, nghĩ đến cái gì lại nhắc nhở nói, ở chỗ này, bảo bảo kêu chúng ta không thể kêu cha mẹ. Muốn kêu ba ba mụ mụ Ba ba, ma Bảo bảo hấp thu ngọc giản tri thức, ngựa đầu mềm mại kêu lên. Nữ hài nhi tinh xảo trắng non khuôn mặt, mềm mại tiếng kêu, làm người nhìn đều sẽ mềm lòng. Đường nghiệm nghiệm cười khẽ ra tiếng. Ba ba. Như vậy kêu cũng không sai, bất quá cũng đại biểu cho những thứ khác. Tư lăng cô hồng thần sắc chút nào bất biến, đối với bảo bảo như thế nào kêu, hắn càng để ý chính là lần này cùng đường nghiệm nghiệm hiện đại chi lữ. Hắn trong đầu mặt không ngừng hiện lên hiện đại ăn. Ở, đi lại. Ta nhớ rõ ta rời đi thời điểm là 2 o 13 năm, hiện tại là 2 o 33 năm đường nghiệm Niệm nhìn xa phương xa. Ở nàng ánh mắt có thể đạt được địa phương, là một tòa rừng như nhiệt đới rừng mưa giống nhau núi rừng, nơi đó chính là năm đó nàng bị lão quái vật cầm tù địa phương, cũng là lão quái vật lấy bọn họ những người này chơi sinh tử trò chơi địa phương. Từ Anthony trong chi nhớ, đường nghiệm Niệm đã biết hiện tại thời đại này. Nàng linh thức đủ để càn quét chung quanh hết thảy. Kia tòa đảo nhỏ núi rừng thay đổi cũng trốn bất quá nàng đôi mắt. Lúc này, nàng thấy được khâu diệp đoàn người tới gần đảo nhỏ, sau đó thượng đảo thân ảnh. Đảo nhỏ thay đổi, vô luận là cảnh vẫn là người đều thay đổi, thiết bị cũng hoàn toàn thay đổi. Trước kia này tòa đảo nhỏ là lão quái vật toa trí nhất, bố trí phần lớn đều là tu luyện giả trận pháp cùng cơ quan. Hiện tại trên đảo còn giữ trận pháp, nhưng là càng nhiều lại là hiện đại công nghệ cao, tỉ như những cái đó giấu ở lá cây thượng trùng hình trung không cả mạ giật chờ. đến nỗi lao quái vật. Trên đảo nhỏ căn bản là không có hắn thân ảnh, liền hắn ngân giấu vết cùng khí tức đều cơ hồ biến mất sạch sẽ, bị sau lại chiếm lĩnh này tòa đảo nhỏ người bao trùm. "Ba ba, mama, ma, các ngươi xem bảo bảo, đẹp hay không đẹp?" Bảo bảo giòn lượng ngọt mềm thanh âm toát ra tới. Đường Nghiệm Nghiệm tâm tư bị nàng hấp dẫn trở về, túi đầu vừa thấy liền nhìn đến bảo bảo trang phục sinh biến hóa. Nguyên bản chất xong hoàn tấn đầu rời rạc dung xuống, nho nhỏ khuôn mặt tràn đầy thuần tịnh tươi cười. Trên người cổ trang áo bào trắng cũng đổi thành đai đeo tinh xảo Âu phục, màu thủy lam vật liệu may mặc, màu trắng đường viền hoa, khấu mang tiểu dày ra, nếu như không phải nàng đôi mắt linh động chớp động nói, thật làm người cho rằng đây là điện ảnh mới có thể xuất hiện chân thật con dối. Đương niệm niệm lần người, sau đó nhớ tới nơi này cùng nguyên bản thế giới không giống nhau, bảo bảo này thân trang phục, ở Antony trong trí nhớ xuất hiện quá, đúng là hiện đại bọn nhỏ quần áo trang điểm. Đẹp, bảo bảo thật thông minh. Đương niệm niệm khen bảo bảo Hiện tại bọn họ ở hiện đại, vì hành động phương tiện, trang phục trang điểm gì đó tự nhiên cũng muốn lấy như vậy là chủ. Hi hi. Được đến Đường Nghiệm Nghiệm khích lệ, Bảo Bảo mặt mày hớn hở, rất giống một cái tiểu tinh linh. Này mẹ con hai lại không có nhìn đến Tư Lăng Cô Hồng thần sắc biến hóa. đương Đường Nghiệm Nghiệm cũng chuẩn bị biến ảo chính mình quần áo khi, lại bị Tư Lăng Cô Hồng ngăn trở. Đường Nghiệm Nghiệm nghi hoặc nói, làm sao vậy? Tư Lăng Cô Hồng không tiếng động hít một hơi, đạm bạc đảo qua Bảo Bảo liếc mắt một cái, đối Đường Nghiệm niệm nói: niệm niệm tính toán xuyên thành như vậy đương nghiệm niệm biểu tình đương nhiên nơi này người đều như vậy trang điểm thư lăng cô hồng trầm mặc đương nghiệm niệm cảm giác được hắn dị thường trong tình huống bình thường tư lăng cô hồng trầm mặc đều đại biểu cho hắn ở dối giám hợp ngực cô hồng không nghĩ ta làm như vậy trang điểm đương nghiệm niệm suy đoán nói thư lăng cô hồng ôm chặt nàng nhẹ nhàng gật đầu đương nhiệm, Niệm nhìn về phía bảo bảo bảo bảo cũng như vậy trang điểm nàng không giống nhau thư lăng cô hồng nói Nữ nhi bị nhìn, hắn không sao cả. Nghiệm nghiệm bị thấy được da thịt liền không được. Bảo bảo nghi hoặc một hồi liền bình tĩnh, nghĩ thầm, ca ca nói qua, đây là ba ba lại ở làm lũng. Thật là, lớn như vậy người còn làm lũng, bảo bảo một tuổi liền sẽ không làm nũng đâu. Nếu tư lăng cô hồng tiêu phí một chút tâm tư đi điều tra nhà mình nữ nhi tâm tư nói, phòng chừng hắn sẽ không chút do dự đem nàng cũng ném vào hát động bên trong đi. 004 viên đạn. Tiểu ca sơ. Đương nghiệm nghiệm muốn hỏi chính mình cùng bảo bảo rốt cuộc có cái gì không giống nhau. Chỉ là nhìn tư lăng cô hồng không chút nào dao động ánh mắt, nàng liền biết chính mình hỏi cũng vô dụng, Không làm như vậy trang điểm, như thế nào ở chỗ này hành tẩu. Đương nghiệm nghiệm nói. Tư lăng cô hồng đạm nói, ai dám ngăn cản. Ai dám ngăn cản. Ở thiên giới vô số động bất động chính là rời non lấp biển tiên nhân bên trong, thiên ma chí tôn uy danh không gì sánh được, hắn nói một, ai dám nói nhị, hắn phải đi, ai dám ngăn cản. Hùng chi là cái này phàm nhân thế giới. Đường nghiệm nghiệm nói, sẽ bị vây xem. Giết bọn họ. Tư lăng cô hồng tâm tư cùng nhau. Ngay sau đó, hắn nghĩ tới án tố ký ức, nơi này giết người phạm pháp, một khi bị hiện liền sẽ chiêu đến cả nước truy nã, còn phải đã chịu pháp luật chế tài, vì giết người đền mạng. Cái này tinh cầu người cũng rất ít, bất quá mấy tỷ. Tư lăng cô hồng không sợ giết người, càng không sợ quốc gia chính phủ, hắn nghĩ đến còn lại là đường nghiệm nghiệm chơi đến hay không vui vẻ. nếu đem sự tình nào lớn làm nơi này trở thành phế tích nói tương đương là phá hủy đường nghiệm niệm du ngoạn. cô hồng đường nghiệm nghiệm yên lặng nhìn chăm chú vào hắn hắc bạch phân minh trong ánh mắt tựa hồ có thủy quang ánh ánh, đặc biệt động lòng người tư lăng cô hồng từ ánh mắt của nàng nhìn ra nàng đối lần này hiện đại chi lữ hứng thú đương một lần nơi này người thường chơi chơi hảo sao đường nghiệm, nghiệm hỏi Tư lăng cô hồng trong mắt hiện lên mềm mại sủng nịch đây là tướng quân không thành phản bị đem một quân a đối mặt đường niệm niệm dò hỏi hắn nói được ra không tự sao tâm thần đã sớm bị ánh mắt của nàng cùng mềm nhẹ dò hỏi cấp hóa thành một bãi xuân thủy hảo quả nhiên một tiếng đáp ứng cứ như vậy xuất khẩu đường niệm niệm cười cong đôi mắt thư lăng cô hồng thương tiếc sờ sờ nàng tú hắn biết nàng đối này phiến thổ địa trung quy có cố chấp cảm tình nàng hôn phách cuối cùng là tại đây phiến thổ địa sinh ra đối nơi này có bản năng lòng trung thành ở chỗ này có nàng thơ hấu hướng tới có thành niên khi chờ đợi Hết thể đều không có cơ hội thực hiện. Hiện tại, hắn bồi nàng. Bất quá. Quần áo, ta cấp niệm niệm chuẩn bị. Tư lăng cô hồng nói. Nô. Đường niệm niệm gật đầu, bình tĩnh nhìn tư lăng cô hồng, ánh mắt có như vậy điểm hoài nghi. Tư lăng cô hồng xem đến không khỏi bật cười, lại không cách nào phản bác. Hắn đích xác sẽ không làm đường niệm niệm xuyên ngắn tay cùng quần đùi, đến nôi cái gì váy ngắn cùng đai đeo, kia tuyệt đối không có khả năng. Một trận quang hoa đến đường niệm niệm trên người. Đường Nghiệm Nghiệm một thân trang phục biến hóa. Cô Hồng đánh giá tự thân ba giây, Đường Nghiệm Nghiệm nghi hoặc nhìn về phía Tư Lăng Cô Hồng, giống như có điểm quái. Nàng nâm giơ tay, màu trắng đế, ứng đỏ đai lưng, trường tụ quần dài kiểu dáng, toàn thân bao vây đến nhìn không thấy da thịt, chỉ là này quần áo giống như không phải bình thường sinh hoạt xuyên đi. Nghiêng đầu sau này nhìn lại, bình thường quần áo quần có giả cái đôi sao? Sơ sơ đầu, bình thường một bộ giả lỗ thai sao? Không trách. Tư Lăng Cô Hồng nhẹ nhàng nói. Người khác đều nói nói dối cảnh giới cao nhất là mặt không đỏ tâm không nhảy Tư lăng cô hồng lúc này lại là không nói dối, ngược lại còn mặt đỏ tim đập lợi hại. Bảo bảo biết, bảo bảo biết, cái này kêu cổ. Mama đây là cổ yêu tu sao? Bảo bảo mở to tròn xoe đôi mắt xem đường nghiệm Nghiệm, ngón tay làm cái pháp thuật, chính mình trên đầu cũng dài quá hai lô thai, sung sướng nói, bảo bảo cũng chơi, mama là đại yêu, bảo bảo là tiểu yêu. Tư lăng cô hồng hoàn toàn làm lơ nàng sung sướng, ánh mắt đều ở đường Nghiệm Nghiệm trên người. như vậy trang phục là hắn từ ạn tổ nỉ trong trí nhớ có thể bao vây đường nghiệm nghiệm toàn thân cũng sẽ không bị người bài xích trang phục trí nhất Này vẫn là hắn suy xét đến đường nghiệm nghiệm thoải mái không thoải mái vì không cho nàng bị những cái đó cắt may quá bên người quần áo trói buộc khó chịu hơn nữa một chút tư tâm quay phá cuối cùng lựa chọn trang phục Này lỗ thai cùng cái đuôi, thật đúng là bất quá là bởi vì ạn tổ nỉ ký ức mới tùy theo xuất hiện đồ vật chỉ là đương nhìn đến như vậy đường nghiệm nghiệm tư lăng cô hồng đột nhiên không nghĩ đem thứ này trừ đi Hắn nghiệm nghiệm, vô luận như thế nào đều như vậy chọc người yêu thích. Khẩn, Đường Nghiệm Nghiệm vặn vẹo thân mình. Tư Lăng Cô hồng thân hình hơi hơi chấn động. Như vậy trang điểm Đường Nghiệm Nghiệm, làm ra thuận theo lại biệt mịu hành động, liền giống như kia không hiểu thế sự tiểu thú, làm người mềm lòng thành một đoàn, hận không thể hung hăng trả đạp trêu cợt một phen. Có lẽ là Tư Lăng Cô hồng ánh mắt quá thâm thúy, Đường Nghiệm Nghiệm ngừng động tác, duỗi tay kéo lấy đầu lỗ thai, hiện tại là mùa hè, xuyên trưởng tụ như thế nào không trách, hơn nữa người bình thường sẽ không mang chút tư lăng cô hồng đem tay nàng bắt lấy tới rũ nhẹ gặm trụ nàng lỗ thai nói nhỏ ta thực thích trầm mặt một giây đường nghiệm nghiệm thỏa hiệp ba ba một bên bảo bảo đôi mắt sáng lấp lánh nhìn tư lăng cô hồng ba ba lên đỉnh đầu trường lỗ thai sao ma ma cùng chính mình hiện tại đều là yêu yêu ba ba cũng nên là yêu yêu đường nghiệm, nghiệm ánh mắt trận lóe cũng nhìn tư lăng cô hồng tư lăng cô hồng không có trả lời bảo bảo nói cũng không biết hắn là khi nào động thủ trên người trường bảo tay dài liền biến thành nhất hiện đại nhất giản dị trang phục trắng tinh áo sơ mi màu đen quần dài đơn giản liền dường như tranh thủy mặc giống nhau một thân thanh nhã cao quý khí chất chút nào không giảm hắn thật dài hát như cũ đơn giản thúc ở sau đầu hoàn mỹ lộ ra không rảnh khuôn mặt mi nếu nuôi xa đôi mắt mịt mờ cùng một thân giản dị hiện đại trang phục không có chút nào không khỏe cảm rồi lại đồng thời liếc mắt một cái khiến cho người cảm nhận được hắn bất đồng cái loại này tuyệt đối không phải nóng nảy xã hội có thể nhuộm đấm ra tới yên tĩnh vô trần Loại khí chất này ở ngập trong vàng son hiện đại quá khó được thân bí, đủ để cho người ta mang đến trí mạng lực hấp dẫn. Vô luận là hắn, vẫn là Đường Nghiệm Nghiệm. Chỉ là đôi vợ chồng này hiển nhiên không có như vậy tự giác, Đường Nghiệm Nghiệm đánh giá Tư Lăng Cô Hồng trang phục, thật sự tìm không thấy khuyết điểm, nghĩ thầm cô hồng quả nhiên vô luận mặc thành thế nào đều đẹp. Bất quá, vì cái gì cô hồng không có? Đường Nghiệm Nghiệm nhìn về phía đỉnh đầu hắn. Nàng Long Dạ hẹp hỏi, cũng yêu thích xem Tư Lăng Cô Hồng không giống nhau bộ dáng. tư lăng cô hồng ánh mắt sùng lịch đến có thể chìm ra thủy tới màu trắng rộng thùng thình áo sơ mi thừa dịp hắn nhàn nhạt nhu hòa tươi cười làm ghé vào mặt biển bong tàu thượng lúc này rốt cuộc lại lần nữa bừng tỉnh ạn Tony một trận hoảng hốt nghĩ thầm người này không phải thần tiên trên thực tế là thiên sứ đi chỉ là đương này thiên sứ dư quang đảo qua hắn liếc mắt một cái thời điểm hắn toàn thân thật giống như bị đông cứng ở linh độ c tủ lạnh liền tim đập đều ở trong nháy mắt kia đông lại không cần hiểu lầm nay tuyệt đối không phải tình yêu rung động Ngược lại là sợ hãi hít thở không thông. Này nơi nào là thiên sứ, rõ ràng chính là lũ xài ở đi. Anthony nội tâm dối dám đến sắp chết. Hắn không dám trêu chọc đường nghiệm nghiệm bọn họ, hy vọng bọn họ không cần lại chú ý tới chính mình, để tránh lại đối chính mình làm chút cái gì. Đồng thời hắn lại nghĩ đến chính mình tình cảnh hiện tại. Nếu không có người trợ giúp, hoặc là con thuyền nói, hắn nhất định sẽ chết ở chỗ này. Hắn nhưng không có giống trước mắt này ba người giống nhau, cách không hành tẩu năng lực a. Anthony đang ở rồi dám thời điểm. Tư lăng cô hồng đã ôm đường nghiệm nghiệm hướng đảo nhỏ phương hướng cách không đi đến, bảo bảo tung tăng nhảy nhót, hoặc bắt đi theo hai người phía sau. Nếu ba người ở đi ở trên mặt đất nhưng thật ra không có gì hảo kỳ quái, cố tình ba người là đi ở không trung, cái loại này như dâm trên đất bằng nệm bước, vui mừng thong dong tư thái, làm Anthony xem đến lại là một trận lăng. Mãi cho đến ba người thân ảnh càng ngày càng xa, ở trong tầm mắt chỉ còn lại có một cái điểm đen thời điểm. hắn vẫn là một bộ ngốc lăng bộ dáng Gió biển gào thét, Anthony Phân không rõ ràng lắm, chính mình rốt cuộc có phải hay không gặp trong truyền thuyết hải yêu, mới có thể sinh ra loại này ảo giác. Hắn nhìn đến hết thảy đều là ảo giác, ảo giác. Tư lăng cô hồng cùng bảo bảo bước chân nhìn như bình thường, trên thực tế mau vô cùng. Từ bọn họ phía trước hải vực đến đảo nhỏ, tống kiểu mấy người làm du thuyền đều phải dùng nhanh nhất độ khai tiếng đồng hồ, này vẫn là bọn họ biết lộ tình huống, không sợ này phiến hải vực luôn khởi hải sương ngủ Đường nghiệm nghiệm toàn ra chỉ bằng ở không trung đi bộ, chỉ dùng 10 phút không đến thời gian tới tới gần tới rồi đảo nhỏ chung quanh. 10 phút thời gian cũng làm đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô Hồng đàm luận một phen về lỗ hai vấn đề, cuối cùng kết quả là tư lăng cô Hồng phong túng đường nghiệm nghiệm quyết định, đường nghiệm nghiệm nhất thời mới mẻ sau khi đi qua, cũng không có làm tư lăng cô Hồng tiếp tục mang. Bọn họ lập tức liền phải cùng trên đảo nhỏ gặp mặt, không nghĩ làm trên đảo nhỏ người nhìn đến cô Hồng cái loại này bộ dáng. Đường nghiệm nghiệm trong lòng nghĩ. nhìn liền ở trước mặt đảo nhỏ Nghiệm nghiệm tư lăng cô hồng túi đầu thân mật ở nàng cổ sườn cọ sát hắn thanh ấm nhiệt độ cơ thể làm đường nghiệm nghiệm một trận mềm lòng Thần xác tự nhiên ra ra con con mặt mày đi thôi tư lăng cô hồng ôm nàng mang theo bảo bảo bước lên đảo nhỏ tuy rằng nói là phải làm người thường ở hiện đại hành tẩu một chuyến một ít thói quen vẫn là không có thay đổi Tỷ như tư lăng cô hồng cùng bảo bảo nhìn như đi ở thổ địa thượng trên thực tế dưới chân vẫn là ngưng tụ một tầng linh lực Làm thổ địa bùi đất căn bản là đụng chạm không đến bọn họ lòng bàn chân Lúc này trên đảo nhỏ người Tống Tiêu đem khâu diệp mang về đảo nhỏ lúc sau Liền lên đường đi đảo nhỏ 12 vị huấn luyện viên nơi đó báo cáo phía trước gặp được sự tình Bọn họ là hải tặc Cũng có thể nói là một tổ chức Phía trước tổ chức tên gọi là gì đã không quan trọng Từ Thủy Lung tiếp nhận này chi hải tặc tổ chức Nàng được xưng là Long Vương lúc sau Bọn họ liền có Long Lân tên này Nay chi tổ chức nguyên bản chính là từ 12 vị huấn luyện viên thành lập. Tống tiểu không biết 12 vị huấn luyện viên tên, bọn họ một con dùng bài bổ kệ đánh số làm xưng hô, từ A đến K. Tổ chức người suy đoán, nơi này biết bọn họ tên có lẽ chỉ có Thủy Lung một người. Thủy Lung là bị Di huấn luyện viên từ trong biển nhặt được người. Từ nhận thức Thủy Lung ngày đó bắt đầu, Tống tiểu cùng tổ chức những người khác mới chân chính minh bạch thiên tài hàng nghĩa. Thiên tài này hai chữ bị Thủy Lung hoàn mỹ giải thích ra tới. 12 vị huấn luyện viên các có các bản lĩnh, tổ chức người các học giống nhau liền qua sức. Thủy Lung lại được đến 12 vị huấn luyện viên chân truyền. Đặc biệt là Thủy Lung biểu hiện ra các loại thiên tài lúc sau, 12 vị huấn luyện viên thật giống như là nhìn đến thịt mỡ soi đói, một đám không muốn sống giống nhau dạy dỗ Thủy Lung. Tống tiểu hành tẩu ở kim loại trên đường, không tự chủ được liền nghĩ tới Thủy Lung, trong lòng lại kính lại sợ lại thương tiếc đồng tình. Thủy Lung lợi hại đến có thể cho bọn họ này đó các nam nhân đều đối nàng phụ xương thần. Thủy Lung nỗ lực đến có thể cho bọn họ này đó các nam nhân đều đối nàng tính có thêm. Thủy Lung đồng thời lại đáng thương đến làm cho bọn họ này đó các nam nhân vì nàng cảm thấy bi ai. Từ sẽ ký sự bắt đầu liền tiếp thu các loại huấn luyện học tập, một chút chống không thời gian đều tễ không ra, ngày qua ngày sinh hoạt. Mãi cho đến xuất sư, kế thừa này chi hải tặc tổ chức, có tự do thời gian sau, Thủy Lung cũng đã sẽ không tìm là thú, mỗi ngày không phải xử lý các loại sự vụ, chính là đánh cướp, đánh cướp sau huấn luyện. Nếu không phải nàng lớn lên quá xinh đẹp, dáng người lại nhỏ xinh quá rõ ràng, Thậm chí sẽ làm người xem nhẹ nàng thân là nữ nhân sự thật. Thủy lung chính mình đều không có cái này tự giác đi. Tống Tiểu thất thần lẩm bẩm tự nói. Khi còn nhỏ Thủy lung cho dù là thiên tài cũng không có một chút đặc quyền, cùng bọn họ một đám nam hài tử cùng nhau làm quân huấn, liền tắm rửa cũng cùng nhau. Khi đó tuổi còn nhỏ lại bị ma quỷ huấn luyện đến căn bản là không biết cái gì tình tình ái ái, cho nên cũng không có để ý cái gì nam nữ có khác. Thủy lung sau khi lớn lên vẫn là không có như vậy tự giác. Lúc ấy có huynh đệ hàm xúc nói ra, Thủy Lung lại như thế nào trả lời đâu. Nàng vẻ mặt không thể hiểu được, sau đó đạm nhiên nói, ta đối với ngươi không có hứng thú, sẽ không cưỡng ra ngươi. Lúc ấy kêu huynh đệ mặt đều mất hết, các huynh đệ cũng không hảo tiếp tục khuyên hắn. Một khi nàng muốn tắm rửa thời điểm, đoàn người đều tự giác không tẩy, chờ nàng tẩy sau khi xong mới hổ vào đi. Tình huống như vậy vẫn luôn liên tục đã có huynh đệ hướng 12 vị huấn luyện viên nhắc nhở. 12 vị huấn luyện viên rốt cuộc tỉnh nộ cấp nước lung chuẩn bị một cái mang phòng tắm đơn nhân gian mới kết thúc tống Tiểu càng nghĩ càng xa trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh thủy lung dũng cảm uống rượu thủy lung đầu tàu gương mẫu giết người bưu hãn thủy lung cùng người đàm phán khi bá đạo thủy lung ngẫu nhiên chơi đến tính tình thủy lung cùng các huynh đệ kề vai sắc cánh cùng nhau liêu chuyện cười người lớn một cái chơi bóng rổ cùng nhau nhiệm vụ thời điểm xem múa thoát ý để vẻ mặt bình tĩnh này nha căn bản là không biết chính mình trêu chọc nhiều ít nam nhân Chỉ số thông minh cùng e hoàn toàn thành phụ so. Tống tiểu lỗ thai nghe được một tiếng thấp vang, suy nghĩ một chút bị bừng tỉnh, nghiến răng nghiến lợi tức giận mắng, ánh mắt tràn ngập lo lắng cùng bi thương. Thùy lung. Lão đại. Quỳnh. Tống tiểu phía trước còn có thể bình tĩnh đem khâu diệp gõ vượng mang về tới, lúc này một người lại có chút áp lực không được cảm xúc, cao lớn bả vai run rẩy, thô to đôi tay nắm chặt, hắn cảm thấy chính mình tâm vô hình bị chính mình nắm ở trong tay, buồn đau muốn Tống Tiểu. Trước mắt cửa mở, sắc mặt lanh khốc nam nhân nhìn đến cửa Tống Tiểu, một sửa ngày thường lạnh băng đến giống như không có cảm tình thanh âm, áp lực nôn nóng, ám ách nói, huấn luyện viên đều ở bên trong. Tống Tiểu vừa thấy đến nam nhân bộ dáng, liền đoán được trước mắt nam nhân A Liêu đã biết thủy lung ngoài ý muốn. Ân, Tống Tiểu hít sâu một hơi, đến gần trong phòng. Thật lớn phòng, một cái hình tròn cái bàn ngồi vây quanh 12 người, cái bàn trung ương là quang não, lập lòe rõ ràng hình ảnh. 12 vị huấn luyện viên toàn bộ trình diện. cũng chỉ có thủy lung có như vậy bản lĩnh tống tiểu rõ ràng thủy lung đối với 12 người tới nói không ngừng là hoàn mỹ nhất người thừa kế cũng cùng cấp với nữ nhi tồn tại huấn luyện viên tống tiểu chạm đến thẳng tắp. hán chạm tư so tiêu chuẩn nhất quân nhân cũng bất đắc chí nhường nhịn trừ bỏ đã không có hành quân lễ ngoại lúc này trong phòng 12 người sắc mặt khác nhau gắt gao nhìn chằm chằm trung ương quang nao hình ảnh 12 người bên trong chỉ có di huấn luyện viên là nữ nhân nàng đối tống tiểu mỉm cười hỏi nói tống tiểu Đêm ngay lúc đó tình huống nói nói, nàng mặt ngoài thoạt nhìn nhẹ nhàng, ánh mắt vũ mị lại thanh thuần, bày biện ra mâu thuẫn lại hài hòa mị lực, làm nam nhân đều không khỏi bị hấp dẫn. Bất quá nếu nhìn kỹ nói, liền sẽ hiện nàng ánh mắt chỗ sâu trong nhặt được giống nhau lạnh băng, biểu thị nàng tuyệt đối không giống mặt ngoài như vậy dụ hoặc vô hại. Ngàn vạn không cần xem thường nữ nhân này, nàng là cái đặc công kiêm sát thủ. Nhất am hiểu chính là ngụy trang cùng mị sát. Tống tiểu còn không giấu giếm đem lúc ấy nhìn đến tình huống tinh tế nói ra. hắn không có nhìn đến đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng toàn ra xuất hiện đương thủy lung bị hút đi kia dây đằng lại quỷ dị hắn mới nhanh chóng quyết định làm các huynh đệ rời đi này ba người ngươi thấy được sao mặt chữ điển a huấn luyện viên đối tống tiểu hỏi tống tiểu lúc này mới chuyên tâm nhìn về phía quang não xuất hiện rõ ràng hình ảnh Này vừa thấy hắn tức khắc ngây ngẩn cả người thần hắn này trong nháy mắt thất thố cũng không có làm các giáo quan bất mãn trên thực tế khi bọn hắn nhìn đến hình ảnh này bên trong ba người khi cũng không khỏi thất thố Thật sự là này ba người khí chất cùng dung mạo quá không bình thường. Đặc biệt là bọn họ biểu hiện ra ngoài thực lực càng thêm không bình thường. Hình ảnh chung không phải người khác, đúng là đường niệm niệm toàn ra. Người một nhà hành tẩu ở đảo nhỏ nhiệt đới rừng mưa, thế nhưng thong dong đến cực điểm. Tống tiểu rõ ràng này tòa đảo nhỏ phòng ngự hệ thống có bao nhiêu khủng bố, so với quốc phòng cũng không thua kém chút nào. Chính là này người một nhà tư thái thật sự quá nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Hắn xem đến nghiêm túc đương nhìn đến tiểu nữ hải chân sắp dấm đến bấy dập thời điểm trái tim một chút méo hạ. Này nữ hải quá đáng yêu đáng yêu đến làm hắn nghĩ tới nho nhỏ thủy lung bằng kia bấy dập uy lực này tiểu nữ hải sẽ chết không cần dẫm tống tiểu nghẹn lại hô hấp chỉ là trời cao không có nghe được hắn cầu nguyện bảo bảo một chân nhẹ nhàng đạp lên mặt trên đôm đốt đôm đốt viên đạn bắn phá hoa ác bảo bảo giống như tìm được hảo ngoạn sự tình tay nhỏ tấn bay múa độ mau biết được làm cảm thấy thấy hoa mắt Sau đó viên đạn bắn phá xong rồi, bảo bảo còn bình yên đứng ở tại chỗ, bên chân rất lộ rất nhiều viên đạn thân xác. Ô, oh. tống tiểu miệng tuyệt đối chứa được một viên trứng gà, phòng họp một mảnh yên tĩnh. Cái này chính là viên đạn nha. Non nốt hải tử thanh âm từ quăng não bên trong truyền ra tới, hình ảnh bảo bảo mở ra nho nhỏ tay, bên trong nằm mấy viên hoàng cam cam viên đạn thân xác, làm người cảm giác nàng dưới chân những cái đó đều là nàng hai chỉ tay chảo không được, mới có thể rơi trên mặt đất. Nhưng này thuyết minh cái gì? Tay không tiếp viên đạn. Điên rồi đi. Nếu này đó là những cái đó tu luyện nội công lão quái vật làm ra tới, bọn họ cũng không đến mức như vậy hoảng sợ, nhưng trước mắt đứa nhỏ này, rõ ràng chính là cái 3 4 tuổi tiểu hoa nhi a. Bảo bảo không cảm giác được rất lợi hại a? Bảo bảo nghi hoặc nháy mắt. Từ Anthony trong chi nhớ biết được, viên đạn là thế giới này lợi hại nhất đồ vật chí nhất. Các ngươi vì cái gì như vậy nhìn bảo bảo a? Bảo bảo ngựa đầu chiều nào đó phương hướng nhìn, như là đối ai dò hỏi cái gì. Tống tiểu thần sắc hoàn toàn cứng đờ, ánh mắt đều mau không có tiêu cự. Hắn thấy được rõ ràng, nữ hài ánh mắt rõ ràng chính là đối với bọn họ, xuyên thấu qua cả mạ giặt nhìn bọn họ. Nữ hài ánh mắt thanh triệt thuần tịnh, không có một chút tí vết, không có một chút trêu chọc ý tứ. Nàng rõ ràng không biết chính mình hành vi có bao nhiêu khủng bố, nàng biểu hiện ra ngoài bản lĩnh có bao nhiêu quỷ dị. A, châm phóng, ca huấn luyện viên đột nhiên đánh vỡ trầm tĩnh. a huấn luyện viên am hiểu quang não thao tác chuyên nghiệp hacker hãn tấn đem phía trước viên đạn bắn phá hình ảnh chậm phóng một lần chậm phóng thấy không rõ lắm hai lần vẫn là thấy không rõ lắm ba lần bốn lần Mười lần càng ngày càng chậm mọi người cái chán đều toát ra mồ hôi lạnh đương hình ảnh chậm đã xem thành quy thời điểm trong tới viên viên đạn bắn phá xạ tuyến đều có thể rõ ràng nhìn đến hình ảnh trung nữ hài đôi mắt chớp động hứng thu ánh sáng thân thể đều không có động chỉ bằng hai chỉ tay nhỏ Trắng non tay nhỏ, tay không tiếp viên đạn. tống tiểu cảm thấy thế giới thật sự điên rồi. Đặc biệt là đương hắn nhìn đến đứng ở nữ hài bên cạnh tuấn Mỹ nam nhân bị lan đến gần thời điểm. Nam nhân liền ánh mắt đều không có động một chút, kia viên đạn còn không có tiếp cận nam nhân cùng trong lòng ngực hắn nữ nhân nửa thức thời điểm, mặc danh trở thành mảnh vỡ. Đây là cái gì yêu quái? tống tiểu không thể tưởng tượng nói. 12 vị huấn luyện viên sắc mặt tràn đầy nghiêm túc. Như vậy thực lực khủng bố, bọn họ 12 cái liên thủ. Chỉ sợ cũng chỉ có bảy thành tháng suất Chính cái gọi là người không biết không sợ Bọn họ cho rằng hình ảnh trung tình huống chính là đường niệm niệm toàn ra thực lực Nào biết đâu rằng như vậy thực lực liền bọn họ một phần mười đều không tính là Địa cầu thực lực tiêu chuẩn căn bản là vô pháp cùng niệm hồng đại lu cờ so sánh với Tư lăng cô hồng dơ tay nhấc chân chi gian hủy diệt thiên địa không ngừng một cái Đừng nói 12 người liên thủ Động thật lên Chẳng sợ toàn thế giới liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn Hi hi Bảo Bảo làm yêu yêu hài tử sung sướng thiên chân thanh âm vang hình ảnh Chung Bảo Bảo chuyển vòng nhi mọi người nhìn nàng đỉnh đầu lỗ thai, rõ ràng chính là sức cũng liền rõ ràng nàng lời nói chân thật trình độ bọn họ có thể nhìn đến nơi này còn có thể nghe được chúng ta nói chuyện Tông tiểu lại lần nữa không thể tưởng tượng nói ai nha ai nha khó được có khách nhân tới vẫn là nhanh lên nên đón khách nhân đi 12 vị huấn luyện viên bên trong quy huấn luyện viên cười tủm tìm nói hắn tuổi tác cũng không tuổi trẻ chính là trời sinh hoa hoa mặt. Khi chất phi thường dương quang, làm người nhìn thoáng qua liền sẽ tâm sinh hảo cảm. Chỉ là ai sẽ nghĩ đến, cái này ánh mặt trời nam nhân, chân thật thân phận thế nhưng sẽ là chuyên làm dao nhỏ khẩu thượng liếm huyết sự tình lính đánh thuê. Quy huấn luyện viên cười nói, nói không chừng bọn họ sẽ biết thủy lung tin tức. Hắn nhìn mặt khác mười một vị huấn luyện viên. Bọn họ đều già rồi. Thoái ẩn đến cái này nào nhỏ, quá ẩn cư sinh hoạt, bồi dưỡng chính phủ trong bóng đêm đau nhọn. Bọn họ đều là quá quá nguy hiểm sinh hoạt người. thói quen cô độc cùng huyết tinh trên đời không còn có bất luận cái gì huyết thống thượng vướng bận thẳng đến thủy lung xuất hiện bọn họ nhất chờ mong vừa lòng học sinh bọn họ người thừa kế duy nhất bọn họ cộng đồng hài tử bọn họ cảm thấy nhất thẹn với hài tử hiện tại thủy lung đã xảy ra chuyện trên đảo nhỏ tới ba cái sâu không lường được người đảo nhỏ phòng ngự hệ thống hiển nhiên ngăn không được bọn họ bước chân ngăn không được không bằng chính diện đối mặt đối phương rốt cuộc là vì cái gì đi vào nơi này đối phương lại hay không biết thủy lung tin tức Quy huấn luyện viên càng để ý chính là mặt sau cái kia. Ca huấn luyện viên đứng lên. Duy nhất nữ huấn luyện viên Di cũng đứng lên. 12 vị huấn luyện viên đều đứng lên lên. "Đi thôi." Ca nói. Vô luận là vì quốc gia vẫn là vì thủy lung, bọn họ đều nên đối mặt đảo nhỏ trung đột nhiên xuất hiện người. Xem bọn họ bộ dáng cũng là hoa hạ người." Ba huấn luyện viên nói. "Hắc hắc đồng, nhu hỏa khuôn mặt đường cong. Đặc biệt là cái loại này cổ đại như ngọc quân tử thanh quý khí chất." chỉ có hoa hạ nhân tài có tính chất đặc biệt như vậy cũng có thể suy đoán bọn họ chưa chắc là hán quốc phái tới địch nhân không không năm nàng còn sống 13 vị huấn luyện viên cùng nhau đi ra ngoài phía sau đi theo là tống tiểu cùng a liêu trên đảo nhỏ rơi vào cơ quan đều bị bọn họ đóng cửa tin tưởng không cần bao lâu đường niệm niệm bọn họ là có thể đủ tiến vào bọn họ trung tâm mảnh đất kỳ thật bọn họ cũng biết chẳng sợ bọn họ không liên quan bế cơ quan lấy ba người biểu hiện ra ngoài bản lĩnh Muốn tiến vào trung tâm mảnh đất cũng chỉ là thời gian thượng vấn đề mà thôi. Chỉ là đương 13 vị huấn luyện viên tận mắt nhìn thấy đến đường nghiệm nghiệm người một nhà thời điểm, nội tâm vẫn là chấn kinh rồi. đường nghiệm nghiệm toàn ra so với bọn hắn trong dự đoán còn muốn mau, đặc biệt là tận mắt nhìn thấy đến ba người thời điểm, đối phương cái loại này dung mạo khí chất cũng đều làm người không dung bỏ qua. Tuyệt đối là thượng vị giả. 13 vị huấn luyện viên trong lòng đều hiện ra đánh giá như vậy. Bất luận cái kia có thể tay không tiếp viên đạn bà bảo bảo. Thành niên nam nữ khí chất hoàn toàn tỏ rõ bọn họ thân cư địa vị cao thân phận. Như vậy hai người tuyệt đối không phải ai thủ hạ, sẽ nghe theo người khác phân phó, giúp người khác làm việc người. 13 vị huấn luyện viên suy xét đến điểm này, càng thêm xác định đối phương không phải địch quốc phái tới người. Hiện tại 13 vị huấn luyện viên còn có đường nghiệm nghiệm toàn gia liền ngồi ở một gian trong phòng. Bảo bảo không có an tĩnh ngồi, mà là đánh giá trong phòng mới lạ sự vật, thỉnh thoảng buộc địch. Nàng hành vi làm bảng quan tống tiểu kinh ngạc. Đứa nhỏ này giống như lần đầu tiên tiếp xúc này đó sản phẩm điện tử, đối cái gì đều tràn ngập hứng thú, bộ dáng thiên chân lãng mạn, không chọc người chán ghét. Chỉ là xem bọn họ bộ dáng cũng biết nhất định là kẻ có tiền, sao có thể không có tiếp xúc quá mấy thứ này. Nơi này là long lân địa bàn, không biết các ngươi tới nơi này là vì cái gì. Lúc này, ca đi thẳng vào vấn đề đối đường nghiệm nghiệm hai người hỏi. Hắn ánh mắt nhìn chính là tư lăng cô hồng. Đường nghiệm nghiệm quần áo trang điểm không bình thường. Lại bị tư lăng cô hồng thời khắc ôm vào trong ngực, làm người cảm thấy nàng chính là đối phương sủng nhi cảm giác. 13 vị huấn luyện viên đều không phải người thường, bọn họ nhìn ra được tới đường nghiệm nghiệm ý vị tuyệt đối không phải giống nhau tình nhân. Bất quá, này không đại biểu bọn họ sẽ cho rằng đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng ở bên nhau thời điểm, làm chủ người là đường nghiệm nghiệm. Đối mặt ca hỏi chuyện cùng nhìn chăm chú, tư lăng cô hồng không có ngôn ngữ, liền đặt ở đường nghiệm nghiệm trên người ánh mắt cũng không có rời đi. như vậy thái độ ở những người khác làm ra tới sẽ là một loại ngạo mạn cùng đối người khác khinh thường không lễ phép nhưng đặt ở tư lăng cô hồng trên người lại một chút đều không không khỏe ngược lại hết thảy đều tựa hồ như vậy đương nhiên làm người không thể nơi hà. di đôi mắt đẹp lưu chuyển đem ánh mắt nhìn về phía đường nhậm nghiệm cười hỏi chẳng lẽ là tới tìm chúng ta long lân hạ đơn ủy thác long lân làm việc đường nghiệm cong vút nồng đậm lông mi run rẩy vài cái biểu tình hoảng hốt hạ sau đó bình tĩnh nói ta đến xem nhìn xem 13 vị huấn luyện viên đều vẻ mặt không thể hiểu được. Đây là đến xem cái gì? Nhìn xem long lân trung tâm, vẫn là đến xem long lân bản lĩnh. Nơi này là ta nguyên lai ngốc địa phương. Đường nghiệm nghiệm nói. 13 vị huấn luyện viên đánh giá đường nghiệm nghiệm. Nay tòa đảo nhỏ là bọn họ 20 năm trước được đến tay đồ vật. Lúc sau liền vẫn luôn về bọn họ sở hữu, 20 năm qua nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua đường nghiệm nghiệm. Nói cách khác đường nghiệm nghiệm ngốc tại nơi này thời điểm là 20 năm trước. Chỉ là xem đường nghiệm nghiệm bộ dạng cũng chỉ có 20 tả hưu. 13 vị huấn luyện viên tự nhiên liền đem đường nghiệm nghiệm lời nói lý giải trở thành, nơi này là nàng sinh ra địa phương. 13 vị huấn luyện viên cho nhau lướt nhau, xem đường nghiệm nghiệm biểu tình không phải ở nói dối, cũng không có bất luận cái gì ác ý, như vậy đối phương thật sự chỉ là tới nơi này nhìn xem nhớ nhà sao. Lúc này, một cái dáng người kiện thạc, bộ dáng ngạnh lạng đến giống thạch xây trung niên nam nhân ám trầm hỏi, thêm duy tư trên biển vừa mới xuất hiện một hồi hát động một nữ nhân bị hít vào đi các ngươi biết không lão lục ca quét hắn liếc mắt một cái sáu huấn luyện viên vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm đường nghiệm nghiệm bọn họ đường nghiệm nghiệm gật đầu Kia chàng hắc động là đèn xanh làm ra tới này đó năm tháng bọn họ rốt cuộc tìm được rồi địa cầu nơi đèn xanh có phá vỡ hư không đi qua thiên phú bản lĩnh đương biết đường nghiệm nghiệm chuẩn bị tới nơi này thời điểm xung phong nhận việc liền hành động chỉ là nó hành động quá mức thô không có chú ý tới lúc ấy có người tồn hắc động khổng lồ hấp lực liền đem người cấp hít vào đi vốn dĩ thủy lung cũng không phải không thể trở về cố tình tư lăng ngây thơ nhất thời hứng khởi thi pháp đem nàng cấp đưa đến nơi khác sáu huấn luyện viên khó nhịn nôn nóng hỏi các ngươi biết tiểu long nhi tin tức nhất thời sốt ruột liền thủy lung nhũ danh cũng bị kêu lên nàng thân thể bị hắc động hủy diệt rồi bất quá hồn phách không có việc gì đi thế giới khác sẽ giấy vay hợp thân mình sống sót Đường nghiệm nghiệm không chút nào giấu dếm đem chân tướng nói ra hiện tại ngẫm lại Này cùng chính mình năm đó tình huống dữ dội tương tự. Cái này làm cho đường nghiệm nghiệm đối thủy lung sinh ra một loại đặc thù hảo cảm. Giống nhau sinh hoạt ở cái này địa phương, kỳ ngộ đều có chút tương tự. Đường nghiệm nghiệm lời nói đối với trong phòng người mang đến khác cảm giác. Tống tiểu vẻ mặt cổ quái, nhịn không được ra tiếng nói, này nghe tới như thế nào như vậy giống tiểu thuyết xuyên qua. a Các giáo quan khó được không có quát lớn hắn. Đường nghiệm nghiệm được gạn tồn nghỉ ký ức, cũng biết hắn nói xuyên qua là chuyện như thế nào, nghĩ nghĩ nói, ơn. Là giống. Nếu không phải nàng biểu tình thật sự tìm không ra một chút vui đùa ý tứ, các giáo quan cùng Tống tiểu bọn họ nhất định cho rằng đường nghiệm nghiệm là ở trêu chọc chính mình. Di huấn luyện viên hỏi, kia thủy lung còn có thể trở về sao? Đường nghiệm nghiệm đạm nói, chỉ cần nàng tưởng là có thể. Nhà mình nhi tử gây ra họa, đường nghiệm nghiệm vẫn là làm một chút sau đuôi. Những lời này không có thực chất nội dung, Di muốn tiếp tục truy vấn, vẫn luôn ăn tính tư lăng cô hồng đột nhiên ra tiếng, chính ngọ. Nguyên bản đang ở đùa nghịch quang não bảo bảo vội vàng đi đến hai người bên người. Đường nghiệm nghiệm tắt gật đầu. Toàn ra ăn ý hành vi làm 13 vị huấn luyện viên đều có chút mặc danh. Chính ngọ. Sau đó đâu? Tư lăng cô hồng bế lên đường nghiệm nghiệm, chuyên môn giống như trăng chuẩn bị rời đi. 13 vị huấn luyện viên nhìn hắn hành vi, sắc mặt càng thêm mặc danh. Nhị huấn luyện viên kinh ngạc nói, các ngươi đây là. Nguyên bản dựa theo tư lăng cô hồng tính cách, sẽ không để ý tới bọn họ hỏi chuyện. Bất quá lần này Tư Lăng Cô Hồng nghĩ đến cái gì, dừng lại nện bước quay đầu lại đối bọn họ nói, mượn phòng bếp dùng một chút. 13 vị huấn luyện viên ngần ra, chờ hoàn hồn lúc sau mới giác chính mình đã gật đầu, không ai phản bác hoặc là cự tuyệt. Tư Lăng Cô Hồng lúc này liền không có bất luận cái gì dừng lại rời đi. Trong phòng chỉ còn lại có 13 vị huấn luyện viên, còn có Tống Tiểu cùng Á Liêu. Một trận an tĩnh lúc sau, Tống Tiểu nhịn không được đối các giáo quan nói, huấn luyện viên, bọn họ nói, có thể tin sao. Đương nghiệm nghiệm lời nói thật sự là quá cổ quái. Chỉ là liền hắc động cùng cùng loại dị hình dây đằng đều xuất hiện, xuyên qua bực này quái lực loạn thần sự tình cũng sẽ sinh cũng nói không chừng. 13 vị huấn luyện viên lại lần nữa nhìn nhau liếc mắt một cái, tam giáo quan liền phân phó Tống Tiểu cùng A Liêu trước rời đi. Tống Tiểu cùng A Liêu trong lòng xuất ruột, muốn biết chân tướng cùng đáp án, chính là cũng không có biện pháp phản kháng huấn luyện viên mệnh lệnh, chỉ có thể rời đi. Bọn họ vừa đi, 13 vị huấn luyện viên lại là một trận trầm mặc. Một hồi thời gian trôi qua, sáu huấn luyện viên thấp giọng quát, nha đầu túi, thật là ở ác gặp dữ. Ai đều nghe được ra tới, hắn luôn không khỏi tâm, trong ánh mắt nôn nóng cùng lo lắng so với ai khác đều nồng đậm. Di huấn luyện viên đột nhiên nói, chỉ cần tồn tại thì tốt rồi. Một trận trầm mặc, ca huấn luyện viên cười, cũng nói, chỉ cần tồn tại liền hảo. Tiểu Long Nhi quá mệt mỏi. Tam giáo con nói, đã không có chúng ta giáo huấn trách nhiệm, không có Long Lân tồn không có quốc gia trói buộc. hẳn là có thể làm tiểu Long Nhi quá đến càng tự do thông khoái." Nhị huấn luyện viên nói. "Các ngươi sẽ không sợ tiểu Long Nhi bị khi dễ?" Một huấn luyện viên đột nhiên nói. Quy cười to nói, "Ngươi không tin tiểu Long Nhi, cũng muốn tin tưởng chính chúng ta a?" Thủy Lung là bọn họ một tay giáo dục ra tới người. Nếu kia nữ nhân nói thật sự, tiểu Long Nhi thật sự xuyên qua, kia hoàn toàn là cái hoàn cảnh lạ lẫm, trời xa đất lạ, tiểu Long Nhi lại đại bản lĩnh, cũng khó áp điệu đầu xả." Một huấn luyện viên không thuận theo không buông tha. Tiêu điệu đầu sàn nên cầu nguyện có thể một lần giết tiểu long nhi trầm mặc ít lời bảy huấn luyện viên ra tiếng hắn thanh âm lạnh băng đến xương người cũng đồng dạng lanh đến tận xương thủy chỉ cần là cá nhân là có thể đủ nhìn ra hắn là cái không dễ chọc trên thực tế hắn đích sắc không phải cái người dễ trêu chọc hắn là đặc trùng tinh anh tay súng bắn tỉa càng là tay súng thiện xạ, một khi ra tay nhất định mang đi một cái sinh mệnh mọi người nghe xong cười khẽ ra tiếng tiếng cười có kiêu ngạo lại mang theo chức nghiệp đặc có lạnh lẽo Bọn họ đều minh bạch lao thất ý tứ, bọn họ đều có một cái điểm giống nhau, có thủ hán tất báo. Hoặc là một lần giết bọn họ, nếu không bọn họ sẽ tìm kiếm bất luận cái gì một chút thời cơ, làm kẻ thù trả giá trầm trọng đại giới. Thủy lung là bọn họ 12 người giáo dục ra tới học sinh, ở bất luận cái gì một cái lĩnh vực thượng đều là trò giỏi hơn thầy. Di huấn luyện viên cười tủng tìm nói, ta xem tiểu thuyết xuyên qua tổng hội gặp được chân mệnh thiên tử, đã không có long lân, tiểu long nhi nói không chừng cũng có nhản tâm yêu đương. Quy huấn luyện viên phun tào một câu, nàng hiểu không? Di huấn luyện viên sắc mặt lạnh lùng, hung tận nói, này đều do ai, nếu không phải các ngươi này đàn nam nhân thúi, tiểu long nhi như thế nào sẽ biến thành cái dạng này, trừ bỏ bộ dáng cùng dáng người ngoại, nàng nơi nào còn giống cái nữ nhân. 12 cái nam nhân sắc mặt đều hiện lên xấu hổ. Việc này thật đúng là trách bọn họ, ngay từ đầu chỉ lo giáo dục thủy lung, nhìn xem nàng đế hạn tới rồi ở nơi nào, nhất thời xem nhẹ nàng giới tính. Bất quá đây cũng là không có biện pháp sự tình, bọn họ thân phận cùng trải qua tạo thành bọn họ việc công xử theo phép công tính cách. Thủy Lung là bọn họ học sinh, vẫn là bọn họ cộng đồng thân truyền học sinh. Đối với nàng yêu cầu so đối đại tông tiểu bọn họ còn muốn cao, Thủy Lung chính mình lại tranh đua, không biết làm lũng lười biếng, tự nhiên khiến cho bọn họ xem nhẹ nàng giới tính. Chờ đến bọn họ rắc đến thời điểm, Thủy Lung tính cách đã khó có thể sửa lại lại đây. Tiểu Long Nhi, xem qua tiểu thuyết sao? Bốn huấn luyện viên đột nhiên hỏi. một trận trầm mặc mười vị huấn luyện viên biểu tình lại lần nữa xấu hổ thủy lung bị di nhặt được lúc sau liền sinh hoạt ở thêm duy tư hải vực này tòa trên đảo nhỏ từ 3 tuổi bắt đầu tiếp thu 13 vị huấn luyện viên giáo dục học tập xuống ống điều khiển chữa bệnh ngụy trang ẩn nút nôn ngữ máy tính bạo phá cách đấu thống linh chờ kỹ năng nhất am hiểu kỹ năng là ám sát nhất am hiểu binh khí loại là vũ khí lạnh bị dạy dô ám sát kỹ năng ca huấn luyện viên xưng là đơn binh tri vương rổ kẻ 13 tuổi ra biển tiến các giáo quan nhóm hải tặc rèn luyện, 5 năm ở các hải vực đi theo nhóm hải tặc hành tẩu, đánh cướp phú thương du thuyền, sát lược súng ống đạn dược thương buôn lậu thuyền. 18 tuổi xuất sư làm hải tặc đầu, 21 tuổi sáng chế hải tặc long vương tên tuổi. Từ nàng tiến vào này tòa đảo nhỏ đến nàng bị hấp động hút đi, suốt 21 năm qua, sinh hoạt đều là chặt chẽ vô cùng, cơ hồ không có bất luận cái gì chống không thời gian, tiểu thuyết loại này nhàn hạ thoải mái đồ vật, chẳng sợ xuất hiện quá ở nàng sinh mệnh Cũng không có bị nàng chính nhìn quá vài lần. Bởi vậy, 13 vị huấn luyện viên thật đúng là không có cái kia tin tưởng nói Thủy Lung xem qua tiểu thuyết, đặc biệt vẫn là xuyên qua ngôn tình tiểu thuyết. Cái này di huấn luyện viên trần chờ một hồi, cuối cùng bất chấp tất cả nói, chỉ cần Tiểu Long Nhi còn sống, mặt khác đều không quan trọng. Câu này nói chúng ở đây mọi người tâm tư. Chẳng sợ Thủy Lung đối với quốc gia tới nói là không thể nhiều đến nhân tài tinh Anh. Nhưng từ Thủy Lung xuất sư sau mấy năm qua, bọn họ đều bắt đầu hấy náy. Nghĩ mọi cách muốn làm nàng học được nữ hài tử nên có hết thảy, muốn nàng có thể càng thêm nhẹ nhàng. Chỉ là bọn hắn lại có bọn họ trách nhiệm, ở cảm tình cùng trách nhiệm chi gian, bọn họ vô pháp chân chính lựa chọn. Hiện tại Thủy Lung sinh ngoài ý muốn, bọn họ khổ sở đồng thời lại cảm thấy nhẹ nhàng, vì Thủy Lung cảm thấy vui sướng. Những năm gần đây, nàng vì quốc gia làm cống hiến đã đủ rồi. Di huấn luyện viên hít mắt, trong lòng mềm mại nghĩ, tiểu long nhi, tự do thân người, nhất định phải sống được thống thống khoái khoái A. Đương 13 vị huấn luyện viên từng người suy nghĩ thời điểm. Đương nghiệm nghiệm toàn gia lúc này cũng đang ở làm chính mình sự tình. Đối mặt một đống công nghệ cao phong bếp, tư lăng cô hồng đuôi lông mày nhẹ nhàng một trọn, không nói gì. Đương nghiệm nghiệm trước nhìn xem sạch sẽ ngăn nắp phong bếp, ngay sau đó liền nhìn tư lăng cô hồng, trong ánh mắt lộ ra một cổ giảo hoạt sáng giỏi. Mấy thứ này bọn họ trong trí nhớ đều có, bất quá biết mấy thứ này là cái gì là một chuyện, chân chính dùng nói lại là một chuyện. Cô hồng, sẽ dùng sao? đương nghiệm nghiệm nghĩ khỏe miệng nhẹ quang nàng biểu tình dễ dàng tiết lộ nàng tâm tư tư lăng cô hồng buồn cười dùng ngón tay méo hạ nàng cái mũi hỏi nghiệm nghiệm muốn nhìn ta xấu mặt như vậy hỏi biểu tình tràn đầy đều là sủng nịch dí cười cô hồng sẽ xấu mặt đương nghiệm nghiệm vẻ mặt kinh ngạc hỏi biểu tình tràn ngập chờ mong nàng thật đúng là không có xem qua tư lăng cô hồng xấu mặt ngoài ý muốn muốn nhìn một chút tư lăng cô hồng xấu mặt rốt cuộc là bộ dáng gì ha hả tư lăng cô hồng cười khẽ Bảo bảo tắc đi đến trong phòng bếp đã choáng váng người trước mặt, ngửa đầu hỏi, thúc thúc, này đó đều là ngươi làm sao. Năm nay 38 tuổi lưu sóng nhìn trước mắt hải tử, ngơ ngẩn gật đầu, a, là. Bảo bảo nhìn chằm chằm những cái đó thủ công tinh mỹ bánh kem, quay đầu lại đối đường nghiệm nghiệm nói, mama, này đó bánh kem thoạt nhìn hảo hảo ăn, ba ba cũng sẽ không làm nga. Đường nghiệm nghiệm theo nàng đầu ngón tay nhìn lại, nhận đồng gật đầu. Tư lăng cô hồng mỉm cười biểu tình một đốn, trong ánh mắt hiện lên một sợi u sắc. Đúng rồi. Thế giới này rất nhiều điểm tâm ngọn hắn sẽ không làm. Lưu sóng lúc này vừa lúc nhận được mặt trên mệnh lệnh, chính sắc mặt, đối tư lăng cô hồng nói, vị tiên sinh này, phòng bếp đồ vật ngài có thể tùy ý sử dụng, không chuyện khác, ta đi trước. Lưu sóng tởi tạp dề, đi ra ngoài. Còn không có đi vài bước, tư lăng cô hồng chiều hắn xem ra liếc mắt một cái. Lưu sóng bước chân cứng đờ Chẳng sợ tư lăng cô hồng nói cái gì đều không có nói, lưu sóng ngoài ý muốn có thể từ hắn kia liếc mắt một cái. Nhận thấy được đối phương làm hắn đứng lại tin tức. Thiên sinh có chuyện gì sao? Lưu sóng thật cẩn thận hỏi. Người nam nhân này khí chàng quá khủng bố. Rõ ràng tuổi hẳn là không lớn, chính là cao thâm khó đoán đến như là một mảnh vô biên vực sâu. Hắn bộ dáng tuấn mỹ đến không thể tưởng tượng, dùng câu làm ra vẻ nói tới lời nói. Hắn thật giống như mỗi người đàn bà sâu trong nội tâm tiềm tàng hoàn mỹ quý công tử. Chỉ là hắn khí chàng cũng tuyệt đối không phải những cái đó hưởng có bề ngoài, hơn nữa cao quý bối cảnh công tử ca. ngược lại càng như là cầm quyền đế vương thư lăng cô hồng không nói gì lưu sóng không rõ hắn ý tứ mắt thấy hắn đi đến bếp gắt trước làm chính mình sự tỉnh thời điểm thử đi rồi một bước một bước tử còn không có bước ra đi trong lòng một trận tim đập nhanh làm hắn cái chán toát ra mồ hôi lạnh vội vàng thu hồi cái kia còn không có bước ra đi bước chân hố cha đâu này rốt cuộc là nháo như vậy a lưu sóng nội tâm một trận phung tảo lại không dám động chờ xem không không lưu cờ thứ này nhất định là xuyên qua long lân tổ chức bếp liền cùng toàn bộ tổ chức biểu hiện ra ngoài kỷ luật giống nhau sạch sẽ lưu loát bóng loáng sạch sẽ mặt bàn mới mẻ dao dưa đều bị hảo hảo đặt tư lăng cô hồng nguyên bản muốn dùng túi càn khôn bên trong tài liệu đường nghiệm nghiệm đã thấy rõ đến tâm tư của hắn dối tay kéo hạ hắn ống tay áo. nhìn trong lòng ngực nhân nhi thủy lượng đôi mắt tư lăng cô hồng nơi nào không rõ nàng ý tứ mỉm cười gật đầu đem nàng đặt ở một bên sạch sẽ ghế dựa thượng nói đợi lát nữa Hảo. Đường Niệm Niệm vui vẻ đáp ứng. Nhìn Tư Lăng cô hồng ăn mặc hiện đại quần áo, dùng hiện đại đồ làm bếp nấu cơm, loại này mới mẻ cảm giác làm nàng tâm tình nhảy nhót. Tư Lăng cô hồng xoay người đứng ở bếp gắt trước, trầm mặc một giây, duỗi tay mở ra chốt mở. "Phanh." Bạch lam ngọn lửa hôi hổi miêu lên. Tư Lăng cô hồng trong mắt chợt lóe rồi biến mất kinh ngạc. Niệm Niệm sinh ra thế giới, đích xác thực không giống người thường. Mấy thứ này ở Niệm Hồng Đại Lu cờ liền cùng pháp thuật sắp xỉ. chính là biết được gạn tô nhỉ ký ức hắn biết này đó đều không phải pháp thuật mà là thật thật tại tại cái gọi là khoa học kỹ thuật khoa học linh tinh sản vật này phân kinh ngạc tới mau biến mất cũng mau vô luận mấy thứ này có bao nhiêu mới lạ tư lăng cô hồng hiện tại để ý là như thế nào làm ra làm đường niệm niệm vừa lòng cơm trưa. hắn chính bận rộn hoàn toàn không có chú ý đến một bên lưu sóng đẩy mặt dại ra biểu tình nói này nam nhân lót ghế bố là từ đâu lấy ra tới a lưu sóng trơ mắt nhìn đường niệm niệm ngồi ghế dựa kia ban đầu không tồn tại trắng tinh vải dệt, dùng sức chớp chấp mắt. Thúc thúc, này đó bảo bảo có thể ăn sao. Hai tử ngọt mềm thanh em bừng tỉnh lưu sóng. Lưu sóng túi đầu nhìn không biết khi nào đi vào chính mình trước mắt hai tử, hoàng hốt nghĩ thầm, hẳn là chính mình vừa mới ngây người, cho nên mới không có nhìn đến nàng đi tới đi. Rốt cuộc, hắn nhớ rõ, phía trước đứa nhỏ này còn đứng ở cách hắn hơn 10 mét xa địa phương. Thúc thúc, bảo bảo đôi tay nắm nắm tay, chớp chớp đôi mắt chờ mong nhìn lưu sóng. A. Lưu sóng tại nội tâm gào giống một tiếng. Manh chết cá nhân A. Có thể. Lưu sóng không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Bảo bảo mặt mày hớn hở, chạy đến bánh kem quầy cẩn thận chọn lựa hai cái, lại trở lại lưu sóng bên người, đem trong đó một cái đưa cho lưu sóng, miệng cười thuần tịnh nói, thúc thúc cũng ăn. Bảo bảo tuyển bên trong đẹp nhất nga. Lưu sóng tâm đều mau bị này tươi cười cấp hòa tan. Đứa nhỏ này thật là quá chi kỷ đáng yêu. Lưu sóng thân thể thật giống như không chịu chính mình khống chế giống nhau, Bảo Bảo nói cái gì hắn liền làm cái đó, chờ hoàn hồn thời điểm, hiện chính mình đã cùng Bảo Bảo ngồi xổn cùng nhau ăn bánh kem. Lưu Bảo đột nhiên hỏi, Bảo Bảo như thế nào không cho ma ma bánh kem ăn a? Như vậy chi kỷ hải tử, liền chính mình đều tưởng được đến, như thế nào sẽ không thể tưởng được chính mình Mama ma đâu. Bảo Bảo ăn tương không thể tính ưu nhã, nhưng là thực tự nhiên, khoe miệng còn dính mơ, tưởng cũng không có tưởng liền nói, Mama ma chỉ ăn ba ba làm gì đó. Nếu là đem người khác làm gì đó cấp ma ma ăn nói, bà bà sẽ tức giận. Tựa hồ liền sợ lưu sóng không tin, bảo bảo biểu tình thực nghiêm túc, vừa nói vừa gật đầu, ba ba sinh khi nói, nhất định sẽ đem bảo bảo vứt bỏ. Nay cái gọi là vứt bỏ, chính là không mang theo tại bên người chơi. Lưu sóng sắc mặt mẩn ngơ. Có khoa trương như vậy sao? Bảo bảo giống như nhìn ra hắn tâm lý hoạt động, phi thường nghiêm túc gật đầu, bảo bảo nói đều là lời nói thật. Ân, thúc thúc tin tưởng bảo bảo. Lưu sóng trộm nhìn về phía nấu cơm tư lăng cô hồng, còn có ngồi ở một bên vừa lúc chiều bọn họ bên này xem đường nhậm nghiệm nội tâm cảm giác thực cổ quái. Bất quá, đứa nhỏ này tựa hồ đối phụ mẫu của chính mình thực hiểu biết ta. Lưu sóng trong lòng nghĩ như vậy, cười đến vẻ mặt ôn hòa đối bảo bảo tìm hiểu hỏi, bảo bảo a, ngươi biết ngươi bà bà muốn thúc thúc lưu lại nơi này nguyên nhân sao? Hắn thanh em rất nhỏ, tiểu có thể vì chỉ có bảo bảo mới có thể đủ nghe được. Bảo bảo liếm nghĩa thượng mơ, nói. Thúc thúc làm điểm tâm rất đẹp cũng ăn ngon, ma ma thích, ba ba sẽ không làm, muốn tìm thúc thúc học. Đừng nhìn bảo bảo tính cách đơn thuần thiên chân, chính là lại một chút đều không ngốc, đối nhà này ba ba ma ma chính là hiểu biết thực a. So sánh với tư lăng ngây thơ hiểu biết nhà mình cha mẹ, cố tình lao tìm lao cha không thoải mái, bảo bảo còn lại là hoàn toàn tương phản thuận theo. Ách! Lưu sóng vì như vậy đáp án cảm thấy ngốc lăng. Ha ha! Tiểu ra hỏa! Một giây sau, Lưu sóng không tỏ ý kiến cười. Hắn cảm thấy cái này đáp án hoàn toàn là bảo bảo hài tử suy đoán, nghe một chút có thể, nhưng là không cần thiết đi tin. Rốt cuộc trên thế giới này làm đẹp văn ngon bánh kem một đống, thủ nghệ của hắn chỉ có thể nói là giống nhau, hắn làm gì đó, bảo bảo mẹ thích, bảo bảo ba liền phải học, Kia bên ngoài như vậy nhiều bánh kem cửa hàng, bảo bảo mẹ nhìn đều thích, bảo bảo ba chẳng lẽ đều đi đem điểm tâm sư cấp lưu lại, một đám đi học không thành. Này! Sao có thể sao? Lưu sóng nghĩ lại cười. Chỉ là hắn không biết. Bất luận cái gì không có khả năng sự tình, một khi sinh ở đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng trên người thời điểm, đều sẽ trở nên có khả năng. Năm đó ở Niệm Hồng Đại Lô Cờ, Tư Lăng Cô Hồng vì thỏa mãn đường Niệm Niệm muốn ăn, khắp nơi siêu tầm thực đơn. Hiện giờ ở hiện đại, Tư Lăng Cô Hồng chỉ là tạm thời đối bánh kem linh tinh điểm tâm xa lạ mà thôi. Hắn học không phải bắt chước người khác tay nghề, học chỉ là bánh kem nguyên lý, sau đó làm ra đối bất luận kẻ nào đều ăn ngon. hơn nữa phù hợp đường nghiệm nghiệm thẩm mỹ quan bánh kem là đủ rồi bởi vậy đương ngày này tư lăng cô hồng làm xong cơm trưa cùng đường niệm nghiệm ăn xong sau đem lưu sóng lưu tại phòng bếp bắt đầu muốn hắn toàn bộ thác ra làm bánh kem nguyên lý khi lưu sóng biểu tình hoàn toàn cái này cao phú xoái trung cao phú xoái rốt cuộc là cọng dây thần kinh nào chịu a nếu không phải tư lăng cô hồng khí chất quá xuất chúng lưu sóng thật sự sẽ cho rằng hắn là đường nghiệm nghiệm bao dưỡng tiểu bạch kiểm nay khuôn mặt này khí chất này tay nghề này Onu, Nima, cái này làm cho chúng ta này đó độc thân quý tộc như thế nào sống a. Lưu sóng nội tâm không ngừng phun tạo, trong đầu có ngàn vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Trong hiện thực thần thái lại là hoàn toàn cung kính hèn mọn. Đối Tư Lăng Cô Hồng thật cẩn thận dạy dỗ. Mỗi khi Tư Lăng Cô Hồng kia không hề cảm tình đạm tình anh mắt quét tới thời điểm, hắn eo liền vãn đến càng thấp một ít. Đây là trong truyền thuyết cái gọi là khí trăng a. Mười ngày sau, Long Lân tổng bộ. di vẻ mặt khiển trách nhìn chằm chằm trước mặt 12 vị nam nhân vũ mị lại ẩn sâu băng phong ánh mắt đưa bọn họ từ thượng nhìn quét đến hạ giống như muốn đem bọn họ tầng tầng giải phẫu ở như vậy tràn ngập công kích tính ánh mắt xâm lược hạ 12 cái nam nhân cũng không phải ăn chay mỗi người đều vẻ mặt bình thường không chút nào chuẩn dạng di huấn luyện viên dùng sức đem trong tay tư liệu căng ngã ở trên bàn đối diện tiền 12 nam nhân lạnh giọng khiển trách nói các ngươi nhìn xem các ngươi đều hảo hảo nhìn xem các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy hổ thẹn sao Các ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy chính mình sống ở trên thế giới là một loại sai lầm sao? Các ngươi chẳng lẽ thật sự một chút cảm giác đều không có sao? Các ngươi lương tâm đều ném đi nơi nào? Di, mấy thứ này cũng không thể đại biểu chúng ta không tốt. Trời sinh hoa hoa mặt quy huấn luyện viên lời nói thâm thiếu nói. Di huấn luyện viên chọn cao lông mày, không thể tưởng tượng gầm nhẹ, này còn không thể đại biểu các ngươi không tốt. Các ngươi lương tâm chẳng lẽ thật sự ném hết sao? ca thở dài một hơi, Di, đừng nói nữa. như thế nào có thể không nói di gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm rõ ràng đã là ngự tỷ tuổi tác chính là chu cái miệng nhỏ biểu tình lại lộ ra một cổ thiếu nữ kiều thiếu làm các nam nhân tâm loạn thần trì khiển trách nói cho tới nay các ngươi đều không có nhận thấy được chính mình không đủ một hồi đồng sự phân thượng ta cũng lười đến nói chính là hiện tại hoàn mỹ ví dụ liền bãi ở các ngươi trước mặt hoàn mỹ làm nổi bật ra các ngươi ác liệt cái này làm cho thân là các ngươi đồng sự ta sao mà chịu nổi a nàng chấp trước mắt khoe mắt tựa hồ có thủy quang. Nhị huấn luyện viên vô ngữ ngâng ngâng chính mình kính đen, nói, Di, sự có khắc thường tất vì yêu, chúng ta mới là bình thường nam nhân. Ừ, Di huấn luyện viên khinh bỉ nhìn 12 cái nam nhân, nói, các ngươi liền trăng đi, rõ ràng chính là ảm đạm hình thẹn đi. 12 cái nam nhân hai mặt tương huy, sau đó đồng loạt vô ngữ bất đắc dĩ. Trên bàn bị Di huấn luyện viên ngã xuống tư liệu nội dung, là có quan hệ với đường nghiệm nghiệm toàn gia ở lòng lân sinh hoạt tình huống. Di huấn luyện viên ngồi ở ghế trên, lại cầm lấy kia điệp tư liệu xem, nghiêng con mắt nhìn chằm chầm 12 cái nam nhân, thở dài, đây mới là chân chính hảo nam nhân A, nhìn xem này mặt trên đều viết chút cái gì. Một ngày tam cơm nấu cơm, trải giường gấp chăn, lộ đều không cần lão bà đi, trực tiếp ung, cơm đều không cần lão bà nói chuyện, trực tiếp huy, vây cá đều không cần lão bà chính mình chọn, trực tiếp chọn hảo đưa đến bên miệng. Còn có, nhìn xem đây là cái gì, 10 ngày thời gian, lưu sóng bánh kem, vương hoa điều rượu phương phương công tây họ không còn một mảnh cho giỏi hơn thời a này nam nhân a mộng ảo biểu tình một đốn hóa thành bi vẫn cùng hâm mộ vì cái gì xuất hiện ở trước mặt ta thời điểm đã là có chủ đâu 12 cái nam nhân vẻ mặt trầm mặc nhìn nàng điên di hung tận nhìn bọn hắn chằm chằm hận sắc không thành thép các người các ngươi nói các ngươi nhìn đến này đó các ngươi thật sự còn có mặt mũi đương nam nhân sao mười cái nam nhân lại lần nữa hai mặt tương khuy sau đó phi thường có ăn y xoay người đi Quy, Di tiếp tục điên, tiêu hóa nhất định là xuyên qua. Quy huấn luyện viên lười biếng phun tào một câu, 12 cái nam nhân liền dư lại hắn để lại. Sách ngươi liền ghen ghét đi. Di huấn luyện viên bĩu môi. Thích Quy huấn luyện viên phít mặt. Ai, vì cái gì bọn họ hài tử không phải nhi từ đâu. Di huấn luyện viên tiếc nuối thở dài. Quy huấn luyện viên khinh bị nàng, trâu già gặm cỏ non cũng quá non. Một phen phi đao sẹt qua Quy huấn luyện viên gương mặt, Di huấn luyện viên đoán hận nói. ngươi nên đi tẩy tẩy não bên trong đến tất cả đều là màu vàng hài hòa bọn họ nếu là có nhi tử ta lập tức đi sinh cái nữ nhi gả qua đi nga quy huấn luyện viên híp mắt nói ngươi xác định ngươi có người muốn quy ngươi chẳng sống di tươi cười ôn nhu quy huấn luyện viên cười nói ta như thế nào bỏ được ngươi sống một mình hậu thế đâu trong phòng tức khắc đao quang kiếm ảnh thỉnh thoảng còn có nữ nhân tiểu thanh lời nói nhỏ nhẹ nam nhân ôn nhu che bừa nếu chỉ nghe thanh âm nói nhất định cho rằng bên trong người là ở trên thực tế lại là những câu ẩn chứa lưới đao không không bảy bảo bảo muốn đi học không ra nửa tháng thời gian có quan hệ với đường nghiệm nghiệm toàn ra sự tình long lân tổ chức bên trong cao tầng giống nhau đều có điều nghe thấy khâu diệp sớm tại phía trước cũng đã tỉnh lại từ tống tiều trong miệng biết đường nghiệm nghiệm nói chân tướng ở vào bán tín bán nghi trạng thái bởi vì thống hận phía trước chính mình bất lực mới làm hại thủy lung bị hắc động hút đi cho nên mấy ngày này không cần tống tiều bọn họ giám sát hắn liền tự giác đi tìm a liêu tự ngược đi ở tự ngược này việc bảo bảo lại cùng hắn lăn lộn cái thục mặt nguyên nhân là bảo bảo đối quang não cảm thấy hứng thú khâu diệp đúng là long lân tổ chức trẻ tuổi một thế hệ máy tính kỹ thuật tốt nhất một cái thâm đến cấp hắc cơ nhị huấn luyện viên chân truyền bảo bảo lại ở chơi trò chơi a khâu diệp hôm nay huấn luyện thể năng trở về cả người đau nhức khẩn liếc mắt một cái liền nhìn đến bảo bảo nho nhỏ thân mình hoàng chân ngồi ở cao chân ghế trên chơi quang não bên trong trí lực trò chơi khâu diệp đến gần vừa thấy hiện nàng tiến chính sau nhịn không được liễu lưới. đứa nhỏ này thật sự chỉ có ba bốn tuổi sao bằng nàng chơi này trí lực trò chơi mười mấy tuổi thiếu niên cũng chưa chắc lấy đến hạng ân bảo bảo cũng không quay đầu lại lên tiếng khâu diệp cũng không quấy dày nàng ước chừng 3 phút sau bảo bảo liền thông quan rồi quay đầu tươi cười sán lạn nhìn khâu diệp la cây ca ca trò chơi này hảo hảo chơi bảo bảo ra bên kia đều không có này đó hảo ngoạn đồ vật khâu diệp trong lòng nhảy dựng thử hỏi Bảo bảo ra cảnh hẳn là không kém đi, quang não trò chơi chỉ cần lên mạng một cha là có thể đào luận đến. Hắn cũng không phải cố ý muốn tìm hiểu chút cái gì, chỉ là đường nghiệm nghiệm toàn ra thật sự là quá thần bí, dung mạo, khí chất, thực lực, chú định nhà bọn họ cảnh nhất định giàu có khổng lồ. Chỉ là bảo bảo biểu hiện ra ngoài lòng hiếu học lại làm người người sáng suốt đều nhìn ra được tới, nàng đối với hiện đại đồ vật nhận thức rồi lại xa lạ. Loại tình huống này, rất giống trong tiểu thuyết viết xuyên qua. Bọn họ không phải nói thủy lung xuyên qua sao, như vậy chính bọn họ nói không chừng cũng là xuyên qua. Khâu Diệp nghĩ như vậy. Trạch là một loại thần kỳ sinh vật, kỹ thuật trạch thuộc về trong đó người xuất sắc. Khâu Diệp nghĩ vậy loại quái lực loạn thần sự tình, thế nhưng một chút đều không cảm thấy không khỏe. Bảo bảo vẻ mặt đơn thuần nói, bảo bảo trong nhà không có con não. Hoàng cẳng chân, bản ngón tay, tinh tế đến tới, điện thoại, máy quay phim, lò vi ba, bếp gas. Thật nhiều thật nhiều, mấy thứ này. Bảo bảo ra bên kia đều không có Nga. Khâu Diệp hỏi, vậy các ngươi bạn bè thân thích tri gian như thế nào thư từ qua lại, chẳng lẽ còn dùng biêu cục truyền tin A? Đây là cỡ nào phục cổ sự tình? Bảo bảo lắc đầu, vươn tay, nàng lòng bàn tay nằm một khối cực kỳ trong suốt xinh đẹp thủy tinh, còn có một trường cảm giác quỷ dị bừa giấy. Khâu Diệp khỏe mắt co giật. Thứ này nàng vừa mới là từ đâu lấy ra tới. Chính mình như thế nào hoàn toàn không có nhìn đến. Bảo bảo nói, cái này là linh tin thạch. Chỉ cần đem một kia linh thức bỏ vào đi, bóp nát là có thể đủ liên hệ đến lưu lại linh thức người. Cái này phù cũng là giống nhau công hiệu. Tay nhỏ một phen, cũng không có nhìn đến khâu diệp càng khổ quái sắc mặt, tay nàng lại xuất hiện một khối ngọc giản, nói, cái này là ngọc giản, dùng đặc thù linh ngọc chế thành, có cùng máy quay phim giống nhau công hiệu. Bảo bảo nói ngẩng đầu, nhìn đến khâu diệp rối rắm sắc mặt, nghi hoặc nói, lá cây ca ca, ngươi làm sao vậy? Khâu diệp nói, bảo bảo, ngươi không phải ở nói dẫn đi. Bảo bảo càng mê hoặc, nhìn cái gì vui vừa. Khâu Diệp nói, ngươi nói này đó không phải tiểu thuyết những cái đó thần tiên ngoạn ý sao. Nào biết, bảo bảo không chút do dự nói, chúng ta thật là tiên nhân A, ba ba là ma tôn, ma ma là thiên thánh, là thiên giới thánh tôn A. A ha khâu Diệp bật ra, sau đó ha, ha ha ha ha cười to. Bảo bảo xem đến nghi hoặc. Làm sao vậy? Bảo bảo nói gì đó thực buồn cười nói sao? Khâu Diệp nhìn đến nàng biểu tình cười đến càng vui vẻ. Rôi tay nhẹ nhàng vô vô nàng đầu, cười nói, tiểu hài tử, quả nhiên là tiểu hài tử. Nay cười, cười đến hắn nước mắt đều ra tới, bụng cũng cười đau, vốn dĩ liền mỏi mệt đau nhức thân thể, nhất thời thế nhưng sủi lơ nằm liệt ngồi dưới đất. Chính là hắn còn đang cười, biên cười còn liệt miệng ra tê tê hút không khí thành, cũng không biết rốt cuộc là cao hứng vẫn là thống khổ. Lá cây ca ca, người làm sao vậy? Bảo bảo dùng linh thức hướng hắn thân thể đào qua, hiện hắn thân thể chẳng hướng. đầu ngón tay một chút linh lực đưa đến thân thể hắn nội dạo qua một vòng đem khâu diệp thân thể mỏi mệt đau nhức đều tiêu trừ khâu diệp chỉ cảm thấy đến toàn thân trận lạnh sau đó liền thông thường thoải mái thiếu chút nữa làm hắn rên rỉ ra tiếng sắc mặt một chút đỏ lên đây là làm sao vậy di huấn luyện viên tiếng cười truyền đến khâu diệp quay đầu nhìn lại trong tầm mắt di huấn luyện viên đi tới bên cạnh còn có đường nghiệm niệm cùng tư lăng cô hồng tính lên khâu diệp nhìn thấy đường nghiệm, nghiệm cùng tư lăng cô hồng số lần cũng không nhiều Bất quá mỗi lần nhìn thấy đều vẫn là nhịn không được chấn động một chút. Ba ba, ma, ma bảo bảo nhảy xuống cao chân ghế, tràn đầy sán lạn tươi cười chạy đến đường niệm niệm cùng tư lăng cô hồng bên người. Di huấn luyện viên nhìn đến nàng tinh xảo khuôn mặt nhỏ tươi cười, nội tâm tình thương của mẹ trần lan, thật hận không thể nàng chạy hướng chính là chính mình, sau đó có thể tùy ý chính mình hảo hảo xoa bóp trà đạp một phen. Ha ha, bảo bảo vẫn là như vậy đáng yêu, tới, kêu một tiếng di a di. tuy rằng di huấn luyện viên rất muốn làm bảo bảo kêu chính mình tỷ tỷ, chỉ là nhìn đến đường nghiệm nghiệm kia tuổi trẻ khuôn mặt cuối cùng vẫn là không có hậu hạ cái kia ra mặt Không chi như thế nào bảo bảo thật sự kêu nàng tỷ tỷ nói như vậy nàng bối phận tương đương là nhỏ đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng đồng lứa di a di hảo bảo bảo ngọt ngào mềm mại kêu lên ai di huấn luyện viên mãn nhãn yêu thương trái tim kịch liệt nhảy lên thật là quá manh huấn luyện viên khâu diệp lúc này cũng đứng lên Giải thích Di huấn luyện viên vừa mới vấn đề, ta mới từ A Liêu nơi đó trở về, nhìn đến Bảo Bảo ở chơi trò chơi liền cùng nàng nói chuyện phiếm hai câu. Chiêu Bảo Bảo nhìn lại, tiếp theo nói, Bảo Bảo thật là cái thiên tài, kia trí lực trò chơi nàng đều có thể đủ vạn thông qua. U, thật vậy chăng, Bảo Bảo thật là lại xinh đẹp lại thông minh. Di huấn luyện viên nhìn ra khâu diệp nói chuyện khi thất thần, liền biết hắn lại nghĩ tới Thủy Lung. Cảm ơn Di A Di khích lệ. Bảo Bảo đôi tay lôi kéo váy hai bãi. không lưng đối di huấn luyện viên hành lễ cái này là nàng từ tivi mặt trên nhìn đến ngao di huấn luyện viên sói chu một tiếng nhìn bảo bảo đôi mắt đều mau mạo lục quang quay đầu đối đường nghiệm nghiệm kích động nói muội từ a đem ngươi nữ nhi cho ta đi cho ta đi ta nhất định sẽ hảo hảo đối lái nàng Này hoàn toàn là kích động khi một câu vui đùa lời nói ai đều biết không có thể thật sự đường nghiệm nghiệm bình tĩnh nói không cho di huấn luyện viên lập tức thật giống như mùa đông héo ca tím biểu tình nhu nhược đáng thương bóp tay hoa lan lên án chỉ vào đường nhiệm nghiệm khổ ba ba nói đường ngội tử ngươi quá làm nô gia thương tâm có tốt như vậy lão công còn sinh cái như vậy đáng yêu nữ nhi ngươi ngươi chính là nữ nhân công địch nếu ngươi lại bất an an ủi nô gia nhất định đến chiêu xét đánh khâu diệp khỏe miệng run rẩy này di huấn luyện viên lại động kinh đường nghiệm nghiệm khỏe miệng câu lấy một sợi cười ngân tự tin nói xét đánh bất tử ta lãnh Di huấn luyện viên xoa xoa chính mình cánh tay, cảm thấy đường niệm niệm chê cười thật lãnh. Tư Lăng Cô Hồng đuốt đường niệm niệm tú, Thanh Hàn Dư quang đảo qua Di huấn luyện viên, đối đường niệm niệm ôn nhu nhẹ ngữ, uy hiếp niệm niệm người, mới có thể tao xét đánh. Ông trời đều giống như chiếu Cô Tư Lăng Cô Hồng, cùng với hắn một tiếng lời nói rơi xuống, một tiếng ầm vang tiếng sâm chấn vang. Di huấn luyện viên cùng khâu diệp biểu tình đều trở nên cứng đờ cổ quái. Di huấn luyện viên trong lòng giật đảo, uy hiếp Ngươi nào chỉ lỗ thai nghe được ta ở uy hiếp đường mội tử A? Vui bùa A, hài hước A, hiểu hay không A? Di huấn luyện viên xem đến rõ ràng, nghe được rõ ràng, tư lăng cô hồng kia liếc mắt một cái, kia một câu rõ ràng chính là cảnh cáo chính mình, giữ gìn đường nhậm niệm Sao lại có thể như vậy man? Loại này tuyệt thế hảo nam nhân, đối lao bà ở ngoài nữ nhân đều khinh thường nhìn lại hảo nam nhân vì cái gì muốn xuất hiện ở nàng trước mặt ta. Đặc biệt là đương loại này nam nhân lão bà không phải chính mình. Làm chính mình trơ mắt nhìn hắn đối chính mình lao bà hảo, chính mình ở hắn trong mắt liền cùng một đoàn không khí giống nhau, chẳng sợ tố chất tâm lý tái hảo nữ nhân, nhìn lúc sau vẫn là sẽ nhịn không được hâm mộ ghen tị hận. Di huấn luyện viên thanh thanh nhất hầu, khôi phục đứng đắn nói, vui đùa qua nói chính sự đi. Đường nghiệm nghiệm nhìn về phía nàng. Di huấn luyện viên từ trong bao lấy ra mấy ngày hôm trước chuẩn bị đồ vật, đưa đến đường nghiệm nghiệm trước mặt, nói, các ngươi nếu quyết định rời đi, chúng ta cũng sẽ không cường lưu. chỉ cần các ngươi không nguy hại tổ quốc chính là bằng hữu của chúng ta cái này là cho các ngươi chuẩn bị thân phận chứng còn có thẻ ngân hàng thẻ ngân hàng bên trong có 5.000 vạn mật mã là bảo bảo sinh nhật không cần hiểu lầm nay tiền không phải chúng ta tặng không đường ngội tử còn nhớ rõ lần trước cho ta cái kia thủy tinh đi những cái đó thủy tinh bán lúc sau giá trị tuyệt đối cái này giới đương nghiệm niệm tạc trước mắt thủy tinh nàng nghĩ tới mấy ngày hôm trước nàng cấp di huấn luyện viên mấy khối hấp thu xong rồi bên trong năng lượng linh thạch Di huấn luyện viên nhìn đến đường nghiệm nghiệm một nhà ba người thờ ơ sắc mặt, cũng không cảm thấy kỳ quái. Vừa thấy bọn họ khí độ liền biết bọn họ đối cảnh nhất định phía sau, 5.000 vạn đối người khác tới nói là một số tiền khổng lồ, nhưng là đối với chân chính có tiền người tới nói, thật đúng là không tính cái gì. Chỉ bằng mấy ngày hôm trước đường nghiệm nghiệm tùy tay ném ra tới thủy tinh, liền có thể nhìn ra tới bọn họ tài lực. Di huấn luyện viên lại lấy ra một khối tinh chất đặc biệt hơn trường, cái này là Long Lân đặc thù máy truyền tin. tuy rằng các ngươi không phải long lân người bất quá ta hy vọng các ngươi không cần cự tuyệt nếu như có chuyện gì nói có thể liên hệ chúng ta chỉ cần trả giá nhất định đại giới chúng ta đều sẽ tiếp sống ta biết các ngươi bản lĩnh đến không được cho nên long lân khả năng cũng có yêu cầu các ngươi hỗ trợ thời điểm hy vọng đường muội tử các ngươi có thể cho điểm mặt mũi a rốt cuộc mọi người đều là hoa hạ người ha đường nghiệm niệm cũng không nói lời nào dỗi tay liền đem đổ vật toàn bộ nhận lấy di huấn luyện viên nhìn thấy như vậy ám thở dài nhẹ nhõm một hơi Còn có này đó. Di huấn luyện viên đem một chồng tư liệu lại đưa cho nàng. Ngươi không phải để qua này tòa đảo nguyên lai like người nắm giữ sao? Chúng ta điều tra cơ sở dữ liệu. Hiện nay tòa đảo nguyên lai like người nắm giữ là Khương Thị gia tộc người. Nơi này là Khương Thị gia tộc tư liệu. Không thể nói trăm phần trăm hoàn chỉnh, nhưng là cũng có sáu mươi phần trăm hoàn chỉnh độ. Di huấn luyện viên nói có chút miệng khô lơi khô. Nhìn đến trước mặt vẫn là vẻ mặt bình tĩnh người một nhà. Đồng nhiên cảm thấy có chút thất bại.